Hắn đã nhận thấy một điều đáng buồn là ý kiến của hắn bao giờ cũng bị Stevenson coi đại hơn những lời huynh hoang trống rỗng của tên phòng. Trong phòng tình báo chiến lược này, những tay sừng sỏ thân cận với hắn như Trung Đa lành Đại Úy Mậu đã đề nghị thẳng từng với hắn. Ngài cứ bật đèn xanh lên là chúng tôi cho thằng tông về châu âu vài ngay. Để nó vất tay qua mặt ngài như vậy, chúng tôi chịu không nổi. Hắn chỉ nhếch cặp môi xám xịt thành một nụ cười lạnh lùng và trả lời một cách lấp lận đó là câu nói hắn học được quả tướng Minh Bích khi những sứ quan không tuột phe cánh của Thiệu muốn tôn ông ta làm người đứng đầu của nhóm đạo chính. Hắn tự nhủ tầm bây giờ chưa phải lúc làm chuyện đó thằng Mỹ này nguy hiểm lắm nhưng rồi sẽ có lúc ta cho thằng Phong ăn bùn. Hắn đưa khăn tay lên vờ long miệng để che một cái ngáp. đã đến giờ hút thuốc đến hắn thấy người bất tích luôn muốn ngáp vậy hắn không dùng loại thuốc lá tầm bạch tiến thông thường vì không đã nhèn nữa. Mà nó phải chơi loại nặng cân hơn Rút bước thuốc một đầu điếu thuốc lá Đổ bạch phiến nguyên chất vào đây chỗ trống đấy Dồn cho điếu thuốc chặt lại Sau khi trong lửa Phải kéo lên lên ba bốn hơi thật dài Để đưa nhanh toàn bộ chất ma túy ấy Và máu mới đủ làm cho hắn tỏa cân gần Trong túi áo của hắn Đã có những điếu thuốc chuẩn bị sẵn như vậy Mấy lần hắn định xin phép Stevenson Để hút thuốc những e ngại Mất sĩ diện trước mặt tiên phong Dù sao tiên phong cũng vẫn là cấp dưới của hắn Stephenson chăm chú nhìn hai ông bạn đồng nhập ra vàng một lúc Rồi nhún vai Rồi hai tay lên trời Mấy câu hỏi khó trả lời Nhưng chúng ta buộc phải trả lời ngay Không được lầm lẫn Các ông có 30 phút để suy nghĩ Ông đại tá có thể hút thuốc Hắn nhập đầu rồi đi sang phòng bên Tiền phòng đưa mắt nhìn Vĩnh Hào Định nói câu gì đó Nhưng lại nhăn mặt lắc đầu khi thấy tên này Đang vội vàng lấy thuốc ra châm hút một cách khoan khoái Cả hai đứa cũng im lặng Trong suốt 30 phút vắng trổ Tên Phong thì vệnh mặt nhìn lên trần nhà, một tay xóa cầm, một tay lỡ đãng gói nhịp trên đùi. vĩnh hào thì hai mắt ngắm nhìn, một tay bơn man xóa cổ và ngực, một tay buông tróng ra ngoài ghế. Khi Stevenson quay trở lại thì đã thấy hai tên sĩ quan ngụy ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, sẵn sàng trả lời câu hỏi hóc búa kia. Hắn không ngồi xuống ghế mà đứng chống hai tay lên bàn, hết hàm ra hiệu cho tên Phong đó trước. Tên này lấy phép đứng dậy, sửa lại cổ áo rồi trịnh trọng nói. Từ ngày cố vấn muốn khẳng định rằng Hà Nội có dùng kế phản hồi để đánh lại ta hay không, thì phải căn cứ vào những sự việc xảy ra từ khi chúng ta bắt được tên Tư Bình tới này Tư Bình là trung tâm của các sự việc đó, cho nên mỗi hành động của nó đều có ý nghĩa, có thể nói là quyết định đối với điều mà chúng ta muốn khẳng định. Tôi xin phép được nói rõ ba điểm sau đây: Một, nếu đối phương định dùng kế phản hồi, thì trước hết họ phải biết chắc rằng chúng ta sẽ triển khai con kênh hai chiều. Họ không thể lưu lĩnh tung cán bộ và nhân viên tình báo của họ ra cho chúng ta tóm cổ. Vậy mà ý định về con tuyên hai chiều quả chúng ta lại chỉ hình thành sau khi chúng ta bắt phát hiện được toàn bộ mạng lớn của tư bình. Đó ràng là đối phương không thể chủ động dùng đòn hiểm ấy để đánh lại chúng ta vì không thể đoán mò được ý định của ta trước khi ý định ấy được hình thành. Thứ hai, muốn dùng đòn phản hồi thì hoặc là đối phương phải dùng kế tráng hàng có kèm theo khổ nhục kế Nghĩa là phải có một loạt sự việc được xếp đặt trước để tạo thế cho việc trá hành. Việc làm này thu sâu quá, dễ bị thất bại. Hoặc là đối phương chủ động mở đường cho ta do tìm phát hiện và bắt người của họ. Cách này tương đối tinh bưu hiểm hóc nhưng đối phương không thể dùng được vì những lý do đã trình bày ở điểm một. Thứ ba là, hành động của tư bình trong những ngày gần đây đã bị chúng ta theo dõi chặt chẽ, không rời một giây và đã chứng minh rằng đối phương hoàn toàn bị bất ngờ. Tới lúc này, Tư Bình vẫn cho rằng Vì cách làm ăn của nhân viên của nó có sơ xuất Nên chúng ta đã chóm được gần hết Một mạng lưới tình báo đô thành của nó Tới lúc này, không những nó vẫn tươi chơi như đá Trước mọi lời mời chào của chúng ta Mà còn tìm cách để lưng lạc người của ta Tìm cách đến lạc với cơ sở của nó ở bên ngoài Tôi cho rằng Không thể loại trừ khả năng Nó sẽ lưu lĩnh chạy trốn Mặc dù với đôi chân thọt ấy Nó chẳng thể chạy đi đâu xa Tôi kết luận Có thể khẳng định rằng Đôi thương không có ý định dùng đoàn phản hồi để hất ngược mũi dao vào sườn chúng ta. Stevenson gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ thích thú với những lập luận rất logic của tên Trung tá mà hắn muốn dìu dắt thành một trợ thủ đắc lực và trung thành. Hắn chẳng thèm hỏi ý kiến của Vĩnh Hào vì hắn biết trước rằng thằng này sẽ đưa ra những lời lấp lửng chỉ nhằm gây hoài nghi đối với lập luận của tên Phong, chứ chẳng đóng góp được điều gì đáng tiền cả. Hắn chậm rãi nói từng tiếng cũng có thể khẳng định như vậy đấy, nhưng hắn ngập ngừng lại một giây rồi vừa xoạc cầm vừa đi đi lại lại trước mặt hai tên sĩ quan ngụy. Kinh nghiệm cho vĩnh hảo biết là quan thầy sắp sửa thuyết trình về một vấn đề quan trọng, nên nắm dựa lưng vào ghế để chuẩn bị, nghe đợi lâu mà không bỏi cổ. Có tiếng gõ cửa, Stevenson cau mày nói to: "Cứ vào." Cửa mở ra, tên trợ tá người việt quả Stevenson đi vào. Cạnh bàn làm việc năm bước thì dừng lại Nghiêm trang báo cáo bằng tiếng anh. Thưa ngày cố vấn Cách đây 10 phút tiến Tư Bình đã định chạy trốn Nó đã đánh quỵ, đại úy trạch Nhưng lại bị một nữ nhân viên tên là Dền đánh chết giấc Các biện pháp cần thiết đã được tiến hành Tôi sẽ tới đó ngay bây giờ Tiên Tông hiểu được nội dung câu chuyện Nên đứng dậy đi theo Stevenson Còn Vững Hào ngơ ngác chứ hiểu gì Nhưng thấy mọi người vội vàng đi ra Thì cũng đã bước bám lấy Tiên Tông hỏi nhỏ Có chuyện chi vậy? Thằng Tư Bình định chạy trốn. Bắt lại rồi chứ. Rồi. Ông có thấy là tôi nói đúng không? Ba điểm mà tôi vừa trình bày sẽ được cuộc sống chứng minh là hoàn toàn đúng. Vĩnh Hảo bĩu môi nhăn mặt bước nhanh về phía nơi đậu xe của hắn. Sự việc diễn ra như sau. Sáng hôm nay khi Tư Bình thay quần áo thì lại thấy trong túi áo bên vải một mảnh giấy giống hệt lần trước. trắng tình không mang một nét chữ, một dấu hiệu gì hết. Anh lặng ngồi vào bàn ăn điểm tâm xong, tập đánh đi lại quen quẩn trong hai căn phòng dành riêng cho anh. Thế là thế nào nhỉ? Lần trước ta đã bí mật, vẽ vào mảnh giấy một hình vuông nằm trong một hình tròn. Nếu đây là cách mở lối liên lạc của bác Tư thì nhất định ta đã nhận được ám hiệu trả lời. Tại sao ta vẫn chỉ nhận được một mảnh giấy trắng? Địch định giò la thái độ ta chăng? Con bụi rèn là người của địch chăng? Chúng nó không dám ghi dấu hiệu gì vào mảnh giấy, vì sợ nếu ghi lại ám hiệu thì sẽ bị lộ. Cho nên, chúng nó chỉ đưa mảnh giấy trắng vô thường vô phạt này cho ta khó phán đoán chăng? Hay là bác Tư thấy có điều gì nghi vấn nên phải làm như vậy? Không có lý. Nếu thấy có điều gì nghi thì bác ấy sẽ dùng cách khác để điều tra. Trong việc móc đối liên lạc làm ăn lấp lửng như vậy là một điều tối kỵ. Một người có nhiều kinh nghiệm về công tác bí mật như bác Tư không bao giờ xử trí một cách lầm cầm như vậy. Muốn cho chắc ăn, ta lại trả lời như lần trước. Tạm thời chưa kết luận vội, chỉ trong vài ba ngày nữa trắng đèn sẽ rõ ràng. Anh vào trong phòng ngủ, nằm duỗi dài chân cái đi văn với hút thuốc vừa đọc lướt qua những dòng chữ trên tờ báo hàng ngày. Anh đứng nhìn đồng hồ 8 giờ 10 phút. Mấy ngày hôm nay, Tư Bình luôn cảm thấy bứt rứt, bực bội. Anh bấm chuông gọi hết đứa này đến đứa khác, gọi vào rồi lại đổi ra, rồi lại gọi vào. Có khi bắn đi nửa ngày, một ngày, anh chẳng gọi đứa nào cả. Chắc Stevenson hí hưởng tượng rằng thủ đoạn làm háp mòn thần kinh đối phương đã đạt kết quả. Nó nghĩ thế nào mặc nó chỉ biết rằng sau mấy ngày làm như vậy anh đã nắm được quy luật sinh hoạt của các nam nữ nhân viên quả địch trong các nhà tù trái hình này. Bọn chúng tổ chức canh gác rất chặt từ khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều và từ 6 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra chúng chỉ phất phơ thôi, đặc biệt là từ 7 giờ sáng đến 10 giờ thì hầu như toàn bộ bọn vệ sĩ lôi xuống tầng dưới để tán tỉnh, hưu hy với mấy con thiên Nga. Chỉ còn một mình thằng Đại úy Trạch trong bộ quần áo đen lặng lẽ thoát ẩn thoát hiện ở mấy phòng của tầng trên này như một bóng ma. Mới lần Tư Bình mở cửa phòng ăn bước ra hành năng thì chỉ sau mấy giây đã thấy nó xuất hiện ở cách anh 5-6 bước đứng quanh tay cúi đầu để phép mời anh quay về nơi dành riêng cho anh. Tư Bình quyết định dành ra ít phút để chuẩn bị trước khi hành động. Anh nằm duỗi thẳng chân tay nhắm mắt lại. 5 phút sau Tư Bình ngồi dậy. Thỏ chân vào đôi giày nhung, Kéo khóa cẩn thận, Rồi điểm dân, Mở cửa phòng ăn, Bước ra hành lang, Dọc hành lang không có bóng người, Anh nhẹ nhàng đi về phía cầu thang, Đúng như anh đã dự kiến, Chỉ mới được mấy bước, Anh đã nghe có tiếng ho khẽ ở sau lưng, Anh giận dưỡng quanh mắt lại, tên trạch đã đứng cách anh vài bước, Khoanh tay cúi đầu, Anh chừng mắt quá to, Tôi cấm anh không được, Giờ trò ấy ra nữa, Anh làm tôi giật thột nhiều lần, Tôi sẽ thưa với ông Stevenson, anh móc túi. Lấy bao thuốc và cái bật lửa ra. Tay anh đun đun, lòng ngong mãi, không rút được điếu thuốc. Cái bật lửa rơi xuống đất. Tên Trạch vội vã tiến đến, cúi xuống định nhặt nó lên giúp anh. Tay nó chưa chậm đất, thì bàn tay phải của Tư Bình đã chém mạnh vào gáy nó. Đầu gối trái của anh hút ngực lên vào sườn phải tên Trạch, Hai đòn hiểm gần như đồng thời đã làm tên Trạch ngã úp mặt xuống, rồi lại bật ngửa lên, không kêu được một tiếng nào. Anh bồi tiếp cho nó một mũi dày vào thái dương rồi ngồi xuống lên khắp người nó để tìm vũ khí. Nó không mang một tư vũ khí nào trên người. Càng hay, càng tốt. Anh vội vã đi về phía cầu thang. Cái cầu thang độ 5 mét. Anh gặp mụi rền, bưng một khay cốc tách đi lên. Trông thấy anh, nó dướng lưng ngoài ngạc nhiên, lễ phép hỏi. Tôi ngài, ngài cần gì ạ? Nhưng rồi, nó ném ngay cái khay xuống đất hét to. Đứng lại! Nó đã trông thấy tên trạch nằm sóng rượt ở hành lang. Tư bình thuộc xuống. Dùng sức cả cánh tay và bả vai đấm mạnh vào mõm giày của con thiên nga giả, nó kêu hự một tiếng, ôm bụng lùi lại. Anh chạy vượt qua mặt nó, nó cố ngẩng đầu, đưa chân ngắn anh và dùng cả hai tay đẩy vào vai anh. Anh gỡ được miếng karate yếu ớt và mến gức ấy, lại dùng tay trái chém tiếp một nhát vào khuỷu tay nó. Những cái chân toạt của anh đã làm anh mất thăng bằng. Anh cúi đầu về phía trước, đối phương vẫn bám theo anh. Nó đập mạnh vào kheo chân anh, đồng thời đâm dối cả hai tay vào vùng thận của anh. Lần này, đòn của nó đã đánh trúng. Người anh bị tung về phía trước. Bột thuật rắn đập mạnh vào đỉnh đầu anh. Anh cuốn mở mắt, nhưng chỉ thấy một tấm màn dày đỏ tấm đè chặt lên mắt. Anh dên lên một tiếng giữa ngất đi. Khi Stevenson cùng với Phong và Vĩnh Hào tới, thì anh đã nằm trên chiếc đi văn trong phòng ngủ. Đầu quấn băng to sủ. Bọn vệ sĩ đã thay quần áo cho anh. Chúng nó còn cẩn thận còng hai chân anh lại, mặc dù anh vẫn mê man bất tỉnh. Stevenson hết nam hỏi người bác sĩ. thế nào? thưa ngài cố vấn, đầu ông ấy bị đập vào cạnh cạnh tường nên bị choáng vết thương không nghiêm trọng. độ ba phút nữa ông ấy sẽ tỉnh lại. sau bảy ngày ông ấy sẽ bình phục hoàn toàn. Stevenson gật đầu ra lệnh. lúc nào nó tỉnh lại thì báo tôi ngay. hắn đi sang phòng bên, hai tên sĩ quan ngụy lại lão lão theo sau. Ba đứa ngồi vào bàn, Stevenson đã thay bàn tay lên bàn, nhìn thằng và bức tường trước mặt, cả ba im lặng trong mấy phút. Stevenson lại đứng dậy đi đi lại lại trước mặt hai tiên tay sai, hắn bắt đầu nói. Thằng chạy còn đang hôn mê vì trúng đoàn hiểm của Tư Bình. Ngày mai các ông cho nó biết là nó sẽ được thăng cấp tư tá trong đợt thăng thưởng lớn nhất dịp quốc khánh mùng 1 tháng 11 của các ông. Nó đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của tôi nên nó cần được thưởng một cách thích đáng. Những đoàn nặng mà tư bình đã tặng nó, sẽ dạy cho nó lần sau làm ăn thận trọng hơn. Thưởng cho con tên Nga già ngàn đồng và quất roi và đít hai con đi trẻ, cách chức thằng tứ Úy chỉ huy vệ sĩ. Tống giam mới thằng vệ sĩ 15 ngày, không một tháng kèm theo cúp lương, đưa tới đầy 18 phần thành sát Gác đồi suốt ngày đêm, công khai ở hành lang này, mở cửa phòng ăn ra để cho tư bình và những thằng gác được trông thấy mặt nhau suốt ngày đêm. Người hầu trong các phòng đều là đàn ông hết Chọn những thằng có tướng mạo dễ sợ nhất Giỏi vó Nhưng chỉ được đỡ đòn thôi Cấm không được đánh trả lại thượng khách của tôi Hắn ngờ mặt Lên trần nhà cười hô hố Hàn tiền sĩ quan nguy cũng gửi theo Ông phòng có 30 phút Để làm xong tất cả các việc đó Cả hai ông sẽ cùng tôi Tiến công đối phương thật mạnh gây sức ép liên tục từ mọi phía Thì đối phương còn đang giá rồi cả về thể lực và ý chí cuộc vượt ngục thất bại này sẽ làm cho tư bình nản lòng và làm cho tôi thật sự an tâm. Lạy Chúa, đến bây giờ tôi mới dám khẳng định rằng Hà Nội không có ý định dùng đoàn phản hồi để chơi lại chúng ta. Lạy Chúa, đến bây giờ bước một của kế hoạch Alpha mới thật sự chót lọt. Tôi muốn rằng chiều nay ông đại tá sẽ tổ chức một bữa ăn á đông để chúng ta uống rượu mừng thắng lợi quyết định này. Hắn ngửa mặt lên trần nhà cười hú hú, hai tên sư quan ngụy lại ngóc bụng cười theo. Tôi bình tĩnh lại vì một cảm giác đau nhói dần dật ở đỉnh đầu. Thêm một thói quen được gian luyện trong những năm sống ở vùng chiến chuyến đô mỗi khi thức giấc. Dù ban ngày hay ban đêm, anh không chở mình, không thở mạnh, chỉ mở mắt im lặng nghe đóng quan sát động tính xung quanh. Lần này cũng vậy, anh nằm yên đáng nghe tiếng lá tết của các đồ vật bằng kim khí va chạm nhau, tiếng dẹp kéo rẹt xẹt trên sàn nhà rồi mở hé mắt ra. Mọi vật đào lộn quay cuồng lắm cho đầu óc anh trang vắng. Đột anh phải nhắm mắt lại. Anh dần dần nhớ lại những việc đã xảy ra và đoán rằng mình đang nằm trong phòng ngủ. Anh lại cúm mở mắt để quan sát xem có những đứa nào đang làm gì ở xung quanh anh. Anh nhìn thấy một bóng người mờ mờ, trắng trắng đứng cạnh cái bàn con ở phía chân anh. Chắc là tên y tá từng trực ở đây. Anh cúi tầm rồi lại nhắm mắt lại. Nhất định bộ ba Stevenson, Vinh Hào, Phòng đã tới đây. Chúng đó sẽ làm gì? Chúng đó không để ta được nằm nghỉ đâu. Chúng đó sẽ xông vào tiến công ngay đấy. Anh vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ và đều. Có tiếng dép le xẹt đến cạnh giường và anh không giật mình khi một vật lạnh bút áp lên trán anh, tiếng dép lại le xẹt đi ra xa. Anh nhẹ nhàng hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra từ từ. Chỉ 10 phút sau anh đã thấy tỉnh táo khỏe khoắn, tên y tá vẫn đang hí húi làm cái gì đó ở cách anh độ 2 mét bỗng anh ngài tinh chân của nhiều người bước mạnh giờ phòng bên và đang tiến dần về phía anh. Chúng đó, anh quyết định cố giữ không cho địch biết là anh đã tỉnh lại. Thế nào? Anh nhận ra giọng nói lớn lớn hách dịch của Stevenson. Thưa ngài cố vấn, ông ấy vẫn chưa hồi tỉnh ạ. sau lâu vậy, chính thuốc cho nó tỉnh lại ngay đi. Thưa ngài cố vấn, tôi e ông ấy sẽ bị choáng. Mặc kệ, làm cách nào cho nó tỉnh lại ngay, tôi không chờ được. Tiếng ông tiêm va chạm leng keng, tiếng dép le xẹt đi tới cạnh giường, Tiếng y tá bôi cụ lên cánh tay phải anh rồi trong kim bơm thuốc. Vài phút sau, anh vừa tinh dị cựa mình nằm quay mặt vào tường rồi lại nằm ngựa ra. Vài phút sau nữa, anh mới mở mắt, mệt nhọc nhìn những người xung quanh một cách ngỡ ngàng. Stevenson cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Thế nào, ông tư bình, ông có nhận ra tôi không? Anh thở dài gật đầu rồi nhăn mặt nhìn ra phía khác. C.T. Benson ngồi xuống cái ghế Mà tên y tá đã bưng đến đặt cạnh giường Hành nhách mép cười, mắt vẫn không ngừng quan sát thái độ của Tư Bình Ông khách quý của tôi đã xử sự một cách khiêm nhã Ông đã đánh quỵ một đại úy mật vụ của chúng tôi Nhưng ông lại bị một nơi nhân viên của chúng tôi Cho nếm đòn karate Kết quả là ông vẫn nằm tại đây Hai chân bị còng Ông còn có thể thi thú được trò gì mới hơn nữa không Tư Bình vẫn nín lặng Ông tôi trách chúng tôi nhẹ, vì ông đã hành động một cách lưu lĩnh và dại dột. Hiện ông sẽ bị con chân cả ngày hôm nay. Mọi việc làm của ông sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Không có thiên Nga hầu hạ nữa mà chỉ có hung thần đi kèm thôi. Ông không còn hy vọng mua trục lung lạc được ai trong đám người sẽ tới đây hầu hạ bảo vệ ông đâu. Tôi muốn nói riêng với ông điều này. Chúng nó giỏi vó hơn đại quý trạch và nặng tay hơn bụi rèn rất nhiều. Hắn Thất Tàm ra hiệu cho tên Phong tên này vỗ tay hai cái thật mạnh. Tô Bình nghe tiếng chân đầm đập từ ngoài hành lang, qua phòng ăn rồi một bọn cảnh sát thành hàng đôi tiến vào phòng ngủ của anh. Chúng nó dừng lại, quay bên phải đều đâm đắp Tô Bình nhìn lướt những bộ mặt gân cuốc, mang kính mát gọng bự đang ngó chân chân về phía anh, búng anh quay mặt đi, nhắm mắt lại. Anh muốn giấu, không cho Stevenson thấy được nét thay độ trên mặt anh. Trong đám cảnh sát xếp thành hai hàng ngang, hàng nào cũng đứng dạng chân. Ấn ngực ra, tay chắp sau lưng, cố lên tiếng để tạo ra một vẻ ngoài thật hung dữ kia, anh đã nhận ra trung sĩ tâm, có rể tương lai của bác tư hủ tiếu. Stevenson, giờ giọng đe dọa trắng trợn hơn. Chúng tôi không muốn giống những biện pháp thô bạo, mặc dù với một người từ tù, thì những biện pháp này còn là hết sức nhân đạo. Chúng tôi muốn bàn bạc làm ăn với ông một cách lịch sử chúng tôi buộc ông phải cộng tác với chúng tôi, những chúng tôi vẫn tạo ra những điều kiện để ông có thể công tác một cách bí mật, an toàn, không ai có thể hay biết được. Hơn nữa, nếu không may mắn mà công việc bị lộ, thì ông vẫn còn con đường tránh rất rộng rãi, vẫn nhận được hết công về mình và cả hết tội lỗi cho người khác. Nếu ông vẫn không chịu công tác, thì chúng tôi sẽ làm theo cách mà ông đã biết. Ngày hôm nay. Chỉ cần ông nói một tiếng không là tất cả bộ máy đã chuyển khai sẽ hoạt động ngay với tốc độ và quy mô mà chỉ những người như ông với tôi mới có thể hình dung nổi. Chúng tôi sẽ đưa người khác để thay vào chỗ ông. Chúng tôi đã chọn được người để thay thấy ông rồi đó. Ông Tiêu Bình ạ, ông nghe có rõ không? Tôi nhắc lại, chúng tôi đã chọn được người thay ông rồi đó. Ông trả lời đi, có hay không? Tôi Bình nước mắt vì một lần nữa từng tuyến cảnh sát. Anh nghĩ rằng trong lúc phải đối phó với những cặp mắt sắc sảo xoay mói của Stevenson và hai tên sĩ quan ngụy, anh có thể không lầm một tên cảnh sát nào đó thành Trung Sĩ Tâm, nhưng không, anh không lầm, Rõ ràng người đứng thứ ba bên phải hàng đầu kia đang lên gân để cố tạo vẻ hung dữ, do những tên cảnh sát khác kia chính là Trung Sĩ Tâm. Anh thở dài, nhắm mắt lại, Stevenson cho rằng sự có mặt của bọn lính trắng cấp dưới làm cho anh khó trả lời, nên đã xua xua tay ra lệnh cho đám cảnh sát lui ra ngay. Tốt bình vẫn nín lặng, Stevenson cũng nín lặng, mấy phút sau hắn mới nhạt một nụ cười nhám nhầm, hỏi khẽ. Có hay không? Tốt bình nuốt nước bọt một tay khó khăn, hai mắt vẫn ngắm nhận. Có hay không? Nếu các ông theo đúng những điều kiện đã thỏa thuận thì... Giọng ngạn lại, thì... Anh gật đầu rồi xoay người nằm úp xuống gối, hai vai anh khẽ rung rung. Stevenson đắc thắng đứng dậy. Cả ba đứa giòn bước ra khỏi phòng. Stevenson đã quyết định chiều nay nghỉ ngơi hoàn toàn, nên sau một giấc ngủ chưa dài, hắn ra sân quần vợt đánh vải sắc bóng rồi lại qua bể bơi, vùng vẫy gần một giờ đồng hồ. Trở về nhà, hắn nằm ươn ra trong người hầu xoan nắn tầm quất. Hắn nắm nhìn hai mắt, cũng không suy nghĩ đến công việc để tận hưởng những phút thư thái hiếm hoi này. Khi tên thư khiến của hắn vào báo cáo, chúng ta phòng tới đón hắn đi dựa tiệc mừng trên thắng ở nhà đại tá Vĩnh Hào, Hắn mới uổi hoài ngồi dậy, hắn vừa mặc quần áo vừa hỏi. Tình hình người bệnh ra sao? Thưa ngài, nó đang bị sốt nhẹ, nhiệt độ 37 độ 4, mạch 110. Nó vẫn ngủ ly bì suốt từ trưa đến bây giờ. Chúng tôi đã ghi âm những lời nói của hắn trong lúc ngủ mê. Nó chỉ nhắc đi nhắc lại mấy tiếng. Không bao giờ, trời ơi, không bao giờ. Stevenson nhách mép cười Một sự suy sụp hoàn toàn Cả về tinh thần và thể xác, Tư Bình đã bị bẻ gãy rồi Hắn chỉ thị Cứ tiếp tục theo dõi Cấm không được cho nó dùng thức an thần đề phòng biên chứng của việc thường ở đầu nó Hắn tuy tỉnh bước vào phòng tiếp khách Gật đầu đáp lại lời chào trịnh trọng của tên phong Rồi thân mật chỉ tay vào ghế Giá hiệu cho tên này được ngồi xuống Mới 17 giờ Còn sớm năm Tôi muốn nói chuyện riêng với chúng ta bữa tiệc chiều nay có những người nào tới dự, có những món gì đáng chú ý. Thưa ngài cố vấn, sáng nay khi đại tá Bingham xin ý kiến ngài về việc mời ai trong bữa tiệc chiều nay, thì ngài đã vui lòng cho phép ông ta được tùy theo trí thông minh của mình mà lựa chọn. Thấy Stevenson mỉm cười, phòng cũng cười phụ họa. Ông ta đã sử dụng hết trí thông minh thiên bẩm, lại mượn thêm một chút thông minh của những người khác và đã mời chúng ta gì, chúng ta lành, đại úy Mậu là những người tin cẩn của ông ta. Ngoài ra còn có tôi và những người đẹp để phục vụ Những người đẹp Thưa ngài cố vấn Những người đẹp Thật là đẹp Bề khuẩn này phải công nhận là ông Vĩnh Hào rất sành sỏi Ông ấy cho rằng trong bữa tiệc này Chỉ bàn chuyện tiểu sách chứ không bàn chuyện công việc Tại sao không mời Thiếu Táo Hoàng Thế tuyên phòng tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự Stevenson bấm chuông gọi người thư ký vào hạ lệch Bảo đại tá Vĩnh Hào cho người đi đón Thiếu Táo Hoàng Thế dự bữa tiệc chiều nay Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp với tiên phong. Không có một bước tuyệt nào mà người dự chỉ bàn chuyện tiêu sắc, không bàn chuyện công việc. Đại ta vinh ngào đã mời những người tin cẩn của ông ta tới dự tiệc, chính là muốn có việc với ông đấy, chúng ta ạ. Stevenson lại im lặng một lát, chăm chú theo dõi thái độ tiên phong. Chúng ta, tức là tôi và chúng ta, sẽ phải giải quyết hai việc trong bước tuyệt này. Một là chúng ta sẽ tỏ rõ quan điểm chống đối lại cách làm ăn của Vĩnh Hạo và đồng bọn, thứ sẽ ủng hộ chúng ta để cho tầng hoàng biết là giữa các ông có một mối mâu thuẫn khác gay gắt mà tượng cấp của nó cần lợi dụng. Hai là chúng ta sẽ tiết lộ một vài tin tức dẻo về quân sự, thiên hiệu biên chế, hỏa lực và một siêu đoàn mỹ sắp được đưa sang đây. Thế bố trí chiến lược của các lực lượng mỹ hiện nay ở Nam Việt Nam nhưng tin tức truyền ra không bối lắm. Nhưng cũng chưa lối tẩy để cho thằng Hoàng có tài liệu báo cáo với Tư Bình Và Tư Bình sẽ chuyển lên thượng cấp của hắn trong tuần tới. Ông sẽ tìm cách gợi chuyện để cho tôi khốc cớ mà bao hòa những điều ấy Cùng với những điều khác mà tôi thích cần thiết Ông phải dùng hết cái tài dụ dỗ muôn trớn để kéo thằng Hoàng về hắn phía ông Nếu ông muốn được giao toàn quyền chỉ đạo kế hoạch an này Thưa ngài cố vấn, đó là điều mơ ước lớn lao nhất của tôi Trong những người đẹp mà ông vừa cá tụng, ai là người đẹp nhất? Thưa ngài cố vấn, có một con bé 21 tuổi, đẹp tuyệt trần, chúng tôi định dành riêng cho ngài. Người đẹp da trắng nhập khẩu vị của tôi hơn. Xin lỗi ông, tôi chưa quen ngủ trùng với những người da màu, bất kể là màu vàng, đen, đỏ, nâu hoặc xanh. Dù đó là người đẹp tuyệt trần, hơn nữa, Sài Gòn là nơi bệnh hòa liệu, định cư và tung hoành từ khi có quân đội viên trình gần được tôi thầm biển. Ông hay để dành người đó cho thằng Hoàng Để tỏ rõ ý định biệt đáng của ông đối với nó Đừng tiếc Cái đó có thể mua chuộc bằng một giá rẻ thôi chúng ta ạ Để mà ông hàng mưu ước mới là thức không thể mua được Xin lỗi rất khó mua được Dù ông đã trả ra rất đắt Thưa ngài cố vấn Tôi không phải là phường hiếu sách Tôi sẵn sàng hy sinh hết mọi sở thích cá nhân Để thực hiện hoài báo của cuộc đời Nhưng tôi e rằng đại táo Vĩnh Hào Và những thằng sừng giỏ đi theo ông ta Sẽ không chịu bỏ miếng ngon đó Ông ấy nói cho chúng nó biết rằng đó là ý định của tôi, chờ chống lại và dạy Ông nói thêm với chúng nó rằng, nếu vô tình mà để thằng Hoàng biết tên tôi là Stevenson thì cũng không hề chi hết. Stevenson mìm cười đứng dậy, tin phòng cũng lễ phép đứng lên. Một đòn tâm lý hiểm hóc đấy ông bà ạ đó là làm cho thằng Hoàng và Tư Bình cùng với thượng cấp của chúng nó phải đau đầu hàng tháng đấy, đã đi thôi. Khi Stevenson và Tin Phong bước vào phòng khách, thì những người đang tề tiệu đông đủ đều đứng dậy, kính cẩn chào. Với nhau hướng nở bước ra, trình trạng mời hắn ngồi vào ghế rồi giới thiệu họ tên, cấp chức từng tên suy quan nguyện. Stevenson vẫn ngồi nguyên trên ghế, lỡ đáng bắt tay từng người một. Sau đó, hắn gật đầu mỉm cười, làm duyên với những người đẹp mà với nhau lần lượt dẫn đến trước mặt hắn, tìm trao một đôi lời cợt nhả. Những người đẹp, theo sự phân công, từ trước bắt đầu bám lấy đối tượng của mình. Vĩnh Hào đến trước mặt Stevenson, nhưng mình chưa tay về phía phòng tiệc. Xin kính mời ngài cố vấn. Chờ cho Stevenson đứng dậy, anh mới đón đà đi trước để dẫn đường và ngoái cổ lại nói với đồng bọn. Kính mời các chiến hữu. Stevenson tỏ ý hài lòng vì mọi việc đã diễn ra đúng với ý định của hắn. Lúc bắt đầu vào tiệc, Vĩnh Hào đã nâng cốc chúc mừng thắng lợi chung, mừng sức khỏe ngài cố vấn, rồi đến các chiến hữu và những người đẹp. Và đã nhấn mạnh là trong bữa tiệc này chỉ bàn chuyện rượu ngon và người đẹp chứ không bàn đến công việc. Stevenson nắm mỉm cười nháy mắt với tên phong khi Vĩnh Hào khoe mới kiến thức lộn rộn của mình bằng cách cho lưu linh gặp gỡ ức tế tuyên vương ngay trong bữa tiệc này. Những lời cạnh khóe sỏ xiên của Vĩnh Hào và đồng bọn hướng vào tiên phong. Những câu đối đáp chua canh của tên phong được Stevenson công khai gật đầu đồng tình trong những khuôn mặt sạm đen về tức giận của phe Vĩnh Hào. Stevenson hài lòng khi thấy rằng mối mâu thuẫn giữa bọn tay chân này khá gay gắt. Khi không khí bàn tiệc đã trở nên náo nhật, những người đẹp đã bắt đầu phải chống đỡ với những đòn tấn công bí mật và công khai của các sĩ quan Cộng hòa. Nó no say thì Stevenson cũng bởi lao đảo đứng dậy, một tay viện vào bàn, một tay nâng cốc rượu nói lớn. Xin các bà các ông chú ý. Mọi người vụt trở lại nghiêm chỉnh chăm chú nhìn vào ngài cố vấn. Người Mỹ luôn luôn quan tâm đến nền thanh vượng của quốc gia Việt Nam, chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt và sự nổi loạn của những phần tử quá khích nội địa. Lực lượng quân sự mạnh không thể tương tượng nổi của nước Mỹ đã có mặt tại đây và luôn luôn được gia tăng để trong một thời gian ngắn sẽ đánh quỵ và đập ngắt quân chủ lực Cộng sản và bọn du kích chiến loạn. Ngài Westmoreland là một thống tướng chỉ biết chiến thắng. Trong vài tháng tới, ngày sẽ được nhận thêm quân cho đủ số 525.000 người. Tôi được biết là sư đoàn nhảy dù số 101 đã được lệnh sang Việt Nam, đó là một sư đoàn được trang bị tư trận và được nhật đời hóa 100%. Từ nay trở đi, người Mỹ sẽ đảm nhiệm việc diệt trừ lực cộng sản và đánh phá các hành lang tiếp vận chúng xâm nhập ở vòng ngoài, quân người Việt sẽ đảm nhiệm việc binh định ở vòng trong. Cộng sản sẽ bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm đó. Và chỉ còn một con đường là tan rã, đầu hàng. Tôi tin rằng tất cả các bà, các ông có mặt tại đây sẽ được cùng tôi giữ đỡ được lớn mừng ngày chiến thắng hoàn toàn của Liên Quân, Mỹ, Việt, Nam Hàn, Thái Nạn. Tôi xin nâng cục chúc mừng thắng lợi hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này của chúng ta. Tiếng chạm cốc, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo làm cho phòng tiệc vô cùng náo nhật. Vĩnh Hào lại dơ tay ra dự cho mở nhạc để cho mừng những tin đáng phấn khởi mà Ngài Cố Vấn vừa loan bảo. Stevenson ngồi ngả hẳn vào lưng ghế, mìm cười anh cật đầu đón lấy hình rượu mà người đẹp ngồi cạnh hắn, đã đưa cho hắn kèm theo một cái nhìn thật lạ lơi tình tứ. Hắn đôi tay nhẹ vút lên lưng và đôi người đẹp, nhưng mắt hắn lại lướt sang phía thiếu táo hoàng. Anh ta đang tán tỉnh cô gái mà hắn đã buộc bọn sĩ quan Cộng Hòa kia phải dành riêng cho anh. tiếng nhạc rậm rật làm cho hắn không nghe rõ họ đang có nói gì với nhau, nhưng hắn đoán là câu chuyện phải thú vị lắm đến hai người mới ngã đầu vào nhau và cười rỗ dậy như vậy. Liệu nó có biết rằng người ta đang theo dõi nó không? Nhất định nó biết rồi. Nó được đào tạo tại trường tình báo chính quy Mỹ quốc kia mà. Nó biết rằng tính mạng của nó đang treo trên sợi tóc và bước tực này sẽ dẫn nó tới gần pháp trường hơn nữa. vậy mà nó vẫn tươi cười, tán gái một cách thản nhiên thế kia được ư. Phải chăng đó là sức mạnh tinh thần mà bọn Cộng sản thường ca ngợi và tự hào? Còn Tư Bình thì thế nào? Tư Bình là một cán bộ Cộng sản có nòi, đã làm nghề tình báo nhiều năm qua bao nhiêu thử thách. Tất cả những chuyện vừa qua có phải do chính bàn tay của Tư Bình bày đặt để đưa ta vào cạm không? Bữa tiệc mừng chiến thắng này được tổ chức quá sớm chăng? Bụng nhìn, hắn thấy bụng dạng cồn cào, mượn cố đắng. Hắn uống một ngụm rượu để tự chân tính nhưng vẫn không xua đuổi được mối lo ngại nghi ngờ đang xâm lấn đầu óc hắn. Không thể như thế được, ta không đánh giá đối phương quá thấp nhưng cũng đừng đề cao quá mức. Những điều lo lắng nghi ngờ đó là trái về logic của cuộc sống ta đã bị những luận điệu chán chường của thằng già, Lensdale, chấp diệt làm cho mềm yếu ý chí, dương dậy chân tay. Tứ bình chỉ là một cán bộ cộng sản quen đối làm ăn du kích thô sơ. Một phương thức hoạt động du kích thô sơ không thể sản sinh ra những con người có tầm nhìn xa và có thủ đoạn tinh vi hiện đại được. Còn thằng Hoàng đang tăng gái một cách say xưa thế kia chỉ vì nó là sĩ quan Cộng Hòa. Lẽ sống của nó là tiền và gái, nó quen lối sống gấp. Rồi nó có biết chắc là ngày mai nó chết Thì hôm nay nó vẫn cứ tranh thủ sống theo lẽ sống của nó Cũng có thể nó đã cố ý định Đến một lúc nào đó thuận lợi nhất Nó sẽ quay đầu phản lại Tư Bình Để lập công với quốc gia Chú nó chẳng theo lối cộng sản đến cùng đâu Trong đám sĩ quan Cộng hòa kia Chú gì những thằng cũng có ý định Lựa gió xoay chiều Bắt cá hai tay như nó Phải kiểm tra lại Tôi tuân hết là kiểm tra lại Kiểm tra tất cả bọn đồng nghiệp ra vàng kia Tư Bình nằm dài trên rừng Chăm chú xem sách đã năm ngày nay anh chỉ lanh quanh trong phòng ngủ, chẳng thèm ra phòng ngoài. chẳng thèm để ý đến những tên cảnh sát đứng gác ở ngay cửa ra hành lang. anh đã yêu cầu chúng đó đưa sách đến cho anh và bây giờ anh chỉ nằm hoặc ngồi trên giường để ngốn các chuyện Trinh tám xếp thành đống lớn trên divan. vết thương trên đầu đã khỏi hẳn, không còn băng bó nữa, nhưng đôi lúc anh vẫn còn cảm thấy co giật hai bên thái dương và đầu nóng rực lên từng cơn. những lúc đó anh phải buông sách xuống, nhắm mắt lại, đưa hai tay lên vuốt nhạy từ chán, vòng dao sau gáy cho cơn đau dịu đi. Anh biết rằng nước cờ tiếp giang của đối phương sẽ diễn ra vào khoảng thời gian này. Hôm nay hoặc một vài ngày nữa, không thể sớm hơn cũng không thể muộn hơn. Anh tranh tủ nghỉ ngơi cho lại sức, dễ cầm mắt dò xét từng giờ từng phút của đối phương. Quả nhân đến khoảng 3 giờ chiều, khi anh đi tắm về, xúc tích trong bộ quần áo ngủ rất sang, sực nước mũi nước hoa, thì trúng điện thoại giéo lên. Anh chờ đến hội chuông thứ hai mới đồng đình cầm lấy ông nói Alo, ai đây? Kính chào Trung tá Tư Bình, chúng ta phòng đây Tôi xin báo hai tin mừng thứ nhất, ông đã được vương thăng Trung tá Sau đây nửa giờ, vẫn quyết định cùng với các thứ quân phục, lễ phục cấp Trung tá sẽ được đưa tới chỗ ông Thứ hai, ông sẽ nhận được quà của Thiếu tá Hoàng Ông đã biết ông phải làm gì với món quà đó Chúc ông sức khỏe, chào ông Alo, alo, chúng ta phòng đâu, alo tôi bình buông ống nói ngồi phịch xuống ghế hai tay ôm đầu một lúc lâu chừng trung tá anh mở mắt ngơ ngác quay lại một tên hạ sĩ ngụy đứng nghiêm cách anh mấy bước hai tay bưng một cái hộp lớn bằng cách tông giả ra chừng trung tá tôi đặt lệnh mang tới hầu trung tá tôi bình chỉ tay về phía cái tủ đứng rồi nắm mắt lại đưa tay lên vuốt nhảy hai bên tay dừng thì hạ sĩ xếp cái hộp cẩn thận vào trong tủ rồi lại đứng nghiêm chừng trung tá Có bản liệt kê cầm theo, xin ngài cứ vào rồi gửi trả về phòng quân tuyết vụ. Anh gật đầu, hai mắt vẫn nhóm nghiền xua tay ra nhộ cho nó về, rồi lại ngồi nguyên theo tư thế cũ. Trình trung tá, anh lại mở mắt ngơ ngác quen lại. Một tên hạ sĩ khác đứng nhầm cách anh mấy bước, hai tay cũng bưng một cái hộp bằng cách tông giả ra, cùng màu nhưng nhỏ hơn hộp trước. Trình trung tá, ngài trung tá phong gửi quà, quả tiêu tá hoàng tới để ngài dùng. Quả nhiên đó, chừng chúng ta, tôi không được biết ạ. Anh vẫy tay cho nó đưa lại. Anh cầm lấy cái hộp, khẽ nhấc trong tay để ước lượng nặng nhẹ, kiểm tra lại dấu nhôm phong ở các góc hộp, rồi đặt nó trước mặt. Chừng chúng ta, ngày chúng ta phòng có dặn là 10 giờ sáng mai có người tới lấy thư trả lời, xin phép chúng ta, tôi được về à? Tôi bình lại gật đầu, chờ cho nó đi khỏi, anh mới đứng dậy ra đóng cửa phòng ngủ, rồi ngồi vào bàn cẩn thận mở cái hộp nhất từng tướng đã được xếp gọn gẽ trong đó ra một hộp cassette ghi và phát âm ban dẫn còn mới nguyên một băng ghi âm hai cuốn sổ dày một cuốn thái ất tử vi một hộp bút bi nhiều màu một cây kính lúp năm tập giấy thuốc lá loại trắng và dai một số giấy bạc đã cũ cái bút máy cũ của anh một lọ mực bút máy một lọ thuốc tẩy hóa học một lọ hồ dán hóa học có kèm theo cái chổi con để quét hồ một hộp bia đựng 25 ống nhựa nhỏ bằng lông gà có nắp vặn kín ở hai đầu Stevenson quả là một người chú đáo tới từng chi tiết. Anh lắp băng ghi âm vào hộp cassette, điều chỉnh vòng quay, ấn vào đúng phát âm, những tiếng tạch tè, rất rõ nổi lên giữa tiếng nhạc méo mó. Anh chăm chú nghe và ghi danh các tín hiệu và cuốn sổ đặt trước mặt. Khi máy phát nhắc lại thì anh dò theo từng tín hiệu để kiểm tra những nhóm số đã ghi được trong lần phát trước. Anh tắt máy rồi lật nhanh cuốn thái ấp tử vi, bắt đầu dịch. Những dòng chữ xuất hiện dần dần trên tờ giấy. Trong tháng 10 và tháng 11, sư đoàn dù 101 của Mỹ sẽ sang Việt Nam, các sư lữ đoàn Mỹ khác sẽ tiếp tục sang Mỹ năm nay Quân Mỹ sẽ ra vòng ngoài để đối phó với chủ lực ta, quân Ngụy ở vòng trong để bình định. Tin do người Mỹ là Stevenson có liên quan đến phòng tình báo chiến lược phụ tổng thống tiết lộ ngày 6 tháng 9, 11 tháng 9 ký tên 8 tám. Tôi bình ngồi ngõ chân chân và những dòng chữ viết dưới những nhóm số, sau đó quẹt diêm đốt tờ giấy. Gấp cuốn thái ớt tử vi lại bước sang một bên. Anh lên rừng, nắm quay mặt vào tường cho tới lúc tên lính hầu và mời anh dùng cơm chiều. Ăn cơm xong, anh lại lên rừng nằm. Đến nửa đêm, anh vùng dậy, đi chân đất tới gần cái tủ đứng, định mở tủ, xong lại thôi. rồi anh châm thức hút, hút hết một điếu này đến điếu khác. Vừa đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng anh bước nhanh đến trước tủ, mở cửa, lấy ra cái hộp lớn bằng tắt tông giả ra, đặt xuống đất lật nắp hộp lấy bộ lấy phục có đính sẵn lon và dây tháo ra gỡ từ vào người rồi mặc hẳn vào. hắn đứng trước gương cứ quậy đầu và hai vai để xem có chỗ nào chật quá hoặc rộng quá không. vừa lắm, không biết nó đo lúc nào mà may được bộ lấy phục khéo đến thế này. anh vừa nghĩ tầm vừa cởi áo ra gấp treo nếp cũ xếp cẩn thận vào trong hộp. sau đó anh trở về giường soa hai bàn chân vào đau rồi nằm xuống hai tay ôm lấy đầu. sáng hôm sau Anh ngồi vào bàn, dầu quấn, thái ớt tử vi, mã dấu hai bức thư mật sau đây. Người giá 8, tin đã được xác nhận, cần biết bố trí cụ thể của các sư đoàn, lữ đoàn Mỹ và các chữ hậu trong tháng 10. Chú ý tìm hiểu tên Stevenson, 12 tháng 9, ký tên TB. Người anh hay sư dù 101 Mỹ sắp sang Việt Nam, địch vẫn chuẩn bị phản công chiến lược mùa khô thứ 3 với hai gọng kìm tìm diệt và bình định. Bố trí cụ thể các sư đoàn lữ đoàn Mỹ có thể thay đổi vì có nhiều đơn vị mới sẽ sang tiếp sau sư đoàn Dù 101, 12 tháng 9, ký tên TB. Anh dùng kính lúp để soi cho đó và ghi thật cẩn thận các đám số và từng bức thư và tờ giấy thuốc lá quận nhỏ lại. Lá thư thứ nhất cho vào trong ống nhựa, đặt vào phong bình niêm phong và đề gửi cho thiếu táo hoàng. Lá thư thứ hai được dán thật khéo vào mép một tờ giấy bạc cũng đặt vào phong bì niêm phong và để gửi cho trung Thác Phong. Đúng mười giờ có hai tên sĩ quan ngụy tới mang theo danh tiếp của trung Thác phòng Anh lặng lẽ chào cho chúng hai cái phong bì, lặng lẽ gật đầu khi chúng đứng nghiêm chào xin phép ra về. Lại ba ngày nữa trôi qua. Đến sáng ngày 16 tháng 9, Stevenson và Tin Phong bước vào phòng ngủ của Tư Bình khi anh đang ngồi xem sách, ngay thấy đứng chân người. Anh quay đầu lại và không khỏi ngỡ ngàng mấy giây trước sự xuất hiện đột ngột của hai tên địch thủ đầu sỏ này. Thích thú vì đang gây được ấn tượng tâm lý ngay từ đầu, Sidney Van Sơn vui vẻ nói với anh. Đánh biết rằng chúng ta đang sầu vì phải sống cô đơn, chúng tôi đã thu xếp công việc để tối thăm trung ta Nếu chúng ta cho phép, thì chúng tôi có thể đàm luận về mọi vấn đề thời cuộc. Văn chương chào qua buổi sáng ảm đạm này. Tô Bình gật đầu đứng dậy. Cảm ơn các ông vì những lời nói chân thành ấy. Xin mời các ông ra phòng ngoài. Rất tiếc là tôi không có trà rượu gì để tiếp các ông. Không hề gì, chúng tôi đã mạn phép ông chuẩn bị sẵn cả rồi. Thế thì tốt quá, các ông thật là những người chu đáo. Khi ba người ra phòng ngoài thì đã thấy mấy tên cảnh sát lễ mễ bưng vào các khay đựng rượu và món nhắm bày lan liệt lên bàn ăn. Tôi bình lặng lẽ ngồi vào ghế, không mời chào gì hết. Tự lấy một chén rượu, uống một ngụm nhỏ Rồi châm thúc ná hút, thở khói tròn lên trần nhà Sau vài giây im lặng, Stevenson ra hiệu cho tin phòng giọt rượu Rồi khơi mào câu chuyện Thế vết thương trên đầu ông đã khỏi hẳn Tôi vừa mừng lại vừa lo Mừng vì ông đã qua được tai nạn nguy hiểm Nhưng lại lo vì có thể ông lại lo vào Một chuyện phiêu lưu mạo hiểm mới Ông có định chạy trốn một lần nữa không? Thế Tư Bình không trả lời, hắn nói tiếp Tôi tiêm lời hước của ông Chỉ cần ông hứa rằng sẽ không chạy trốn nữa Là tôi sẽ hạn lệnh cho tất cả bọn đầu châu mật ngựa kia Rút đi hết Và tay vào đó một tiểu đội người đẹp để hậu hạ ông Người đẹp thật sự chứ không phải là những con thiên nga Vừa dấu vừa hôi như cú đâu Ông Trung tá ạ Tức bình bìm cười lắc đầu Tiên phong ngọt ngào tiếp lời chủ Có thể ngay lúc này Ông còn phải suy nghĩ Nên chưa trả lời được ngay Khi nào ông thấy cần xin nồng cứ báo cho tôi một tiếng Là mọi việc sẽ đâu vào đó ngày. Xin mời ngày cố vấn. Xin mời chúng ta. Chúng ta vừa nhậu lai like, ra. Like, vừa nói chuyện cho vui. Cả ba cũng im lặng ngồi nhậu. Stevenson uống cạn khóc rượu đứng dậy giao tiếp cho Tư Bình và cho mình. Rồi mỉm cười nghiêng dưng cái đầu hỏi anh. Hai cái từ mật mã của ông đã được Trung tác phòng kiểm tra rất kỹ. Thứ gửi cho anh hai đã được chuyển đi ngay theo đường dây cũ. Còn như thứ gửi cho Z8 thì phải cho tới ngày gần đây mới chuyển đi. Chúng tôi bắt buộc phải kiểm tra, nếu chúng ta ở vào địa vị của chúng tôi thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Điều làm tôi ngạc nhiên là không hiểu vì sao chúng ta lại không tìm cách đánh lời chúng tôi bằng cách làm sai má số chẳng hạn, và cũng có thể bằng cách luồn vào trong nội dung một áp hiệu gì đó. Nếu ông ở địa vị của tôi thì ông sẽ làm như vậy chăng? Stevenson hơi lương cuống trước câu hỏi đột ngột của Tư Bình, hắn uống một ngụm rượu, lấy một điếu xì gà chấm hút rồi mới trả lời. Không, tôi sẽ không làm như ông đã làm. Tại sao vậy? Người khuôn ngoan không bao giờ làm một việc vô ích. Hơn nữa, phải làm cho đối phương tin cậy mình ngay trong lần thử thách đầu tiên, chúng ta. Đã ở hai phía đối địch nhau thì làm sao có thể tin cậy nhau được? Những người ở cùng phía với các ông mà các ông cũng chẳng tin kia mà. Chắc chúng ta muốn gửi tới chuyện anh em Ngô Đình Diệm Trăng Chúng tôi đã tin họ 6, 7 năm trời Và chúng tôi vẫn sẽ tin họ nếu họ chịu đi theo con đường mà chúng tôi đã mở ra Nhưng họ đã cố tình chống lại Người nào chống lại chúng tôi thì nhất định phải bị tiêu diệt Người nào thành thật đi với chúng tôi thì chúng tôi tin cậy và trọng dụng Chúng ta tư bình ạ Có nghĩa là hiện nay tôi đã được các ông tin cậy và trọng dụng Tôn phong cúi đầu về phía Stevenson, rồi mới quay về phía Tư Bình, nhẹ nhàng trả lời: Trong hai lá thư đó, không có mã số nào sai, cũng không có ám hiệu chi hết. Dù vậy chúng tôi tin ông, nhưng tôi cũng xin nói rõ tim để chúng ta biết rằng trong bức thư cho Jet 8 có che giấu một cái bẫy nhỏ ở ngay trong câu đầu tiên. Tin đã được xác nhận. Làm sao mà chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ từ lúc ông nhận được báo cáo của Tăng Hoàng tới lúc ông trả lời nó? Ông đại có thể điều tra và xác nhận được những tin quan trọng đó Nếu chúng tôi không tin ý Cứ tin ở ông mà chuyển vươn thứ đó Thì thằng Hoàng có thể đoán biết được một phần tình hình Hoặc ít nhất nó cũng phải nghi ngờ Vì vậy chúng tôi quyết định tới ngày 19 này Mới chuyển thứ đó đi Nhưng chính ông đã yêu cầu tôi phải trả lời Z8 Vào hồi 10 giờ sáng ngày 12 tháng 9 Vâng tôi có yêu cầu như vậy Nhưng chúng ta có thể không cần đưa câu đó vào bức thư Gửi cho Z8 Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là cấp trên phải có thái độ rõ ràng đối với những tin tức mà cấp dưới báo cáo lên, đồng thời phải có chỉ thị rõ ràng cho cấp dưới tiếp tục làm nhiệm vụ. Cũng có thể là như vậy, cũng có thể là như vậy đấy, Stevenson xen vào. Dẫn ý tôi thì đặt câu đó và bức thư trả lời Z8 cũng có thể được, nhưng nếu chúng ta biết khác đi một chút, ví dụ biết là cần xác minh thêm những tin đã được nhận thì sẽ chẳng cần gì phải bàn cái nữa. À quên, Cách đây khoảng 12 đến 15 ngày gì đó Ông có vô tình để sót một mảnh giấy Trong túi áo ngủ Khi những con tiền ngà đưa quần áo của ông đi giặt đánh nhặt được mảnh giấy đó Và nộp lại chúng tôi Trên mảnh giấy có vẽ một hình vuông Nằm trong một hình tròn Chúng ta có thể cho biết ý nghĩa của những hình vẽ đó không Tôi cũng không nhớ nữa Có thể trong lúc vui tay Thì vẽ lăng nhăng như vậy thôi Theo ông thì nên nhầu ý nghĩa Những hình vẽ đó như thế nào Stevenson nâng cốc rượu, gật đầu mời tư bình, mà tán nhau lại vì thích thú. Càng ngày hắn chẳng ưng người cán bộ Việt Cộng này. Thu phục, sử dụng và đào tạo, cân nhắc người này lên làm trợ tác cho ta, vừa có lợi lớn về chính trị, vừa thuận tiện cho các hoạt động nghề nghiệp sau này của ta. Đã dạy tu làm suốt thì dạy con sư tử này còn hơn là dạy lũ cáo chuẩn kia. Hắn uống rượu, nhắm một vài món đồ nguội rồi mới thùng thẳng trả lời tư bình. Tôi đã được nghiên cứu chút ít về khoa tượng hình của người Tàu, có thể hiểu ý của những hình vẽ đó như sau. Hình vuông tượng trưng cho sự ngay thẳng cứng rắn và thuê đứng vững vàng, nói theo cách của các ông, là tượng trưng cho khí tiết cách mạng. Hình tròn bọc ngoài hình vuông ở đây có thể là tượng trưng cho sự câu thúc, giam hãm. Có thể ông muốn dùng hình vẽ đó để thông báo cho các đồng chí của ông biết rằng, tôi đã bị bắt giam, nhưng tôi vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Các đồng chí của ông sẽ căn cứ Và tình hình đó mà xử trí Có phải như vậy không ông trung tá Nếu ông nghĩ như vậy Thì có thể ý nghĩa những hình vẽ đó Cũng là như vậy đấy Ông cô vấn Mỹ à Nếu bây giờ ông được phép gửi cho các đồng chí của ông Một mảnh giấy như vậy Thì ông sẽ vẽ những gì lên mảnh giấy đó Có thể tôi sẽ vẽ Một thành vuông Thật vuông thành sắc cạnh Nằm trong một thành tròn béo mó Và không khép kín Ông thấy có nên không Không nên đầu ông Tiếu Bình đã, vòng tròn bên ngoài nhất định là rất tròn và rất kín. Hình vuông nằm trong vòng tròn đó sẽ không thể vuông thành xuất cảnh được đâu, vì các góc của nó đã bị vòng tròn nằm mon rồi. À, theo ý tôi, nếu bên trong hình vuông đó ông lại vẽ thêm một vòng tròn nữa, thì ý nghĩa của bức tử sẽ đầy đủ hơn. Tôi chưa hiểu. Vòng tròn nhỏ nằm trong hình vuông là tượng trưng cho sự khôn ngoan mềm dẻo nói theo cách của các ông. Là tượng trưng cho tính linh hoạt Hoàn bi có thể lăn đi mọi phía Và rớt lọt vào mọi nơi Người có tài phải như nước Lúc thì mạnh như nước với bờ Lúc thì sắc như nước ba mòn tảng đa rắn Nhưng lúc ở bầu thì tròn Lúc ở ống thì dài Chuyên các ông vẫn thường nói Phải giữ vấn nguyên tắc cứng rắn Đồng thời lại phải linh hoạt cao độ Ở những trường hợp khác Thì có thể là như vậy đấy Nhưng ở trường hợp cụ thể của tôi hiện nay Thì không thể như vậy được Ông đã dùng những lời rất tế nhị để dẫn dắt tôi đến chỗ đầu hàng và vui vẻ làm tay sai cho các ông. Có đó là một biện pháp linh hoạt, vẫn nằm trong nguyên tắc cứng đắn. Không bao giờ tôi phản bội tổ quốc tôi. Tổ quốc tôi không bao giờ tha thứ cho những hành động phản bội ấy. Tôi nhớ rằng sáng ngày 6 tháng 9, ông đã ưng tuần công tác với chúng tôi theo những điều kiện mà hai bên cũng chấp nhận. Vậy thì ông nên nhớ thêm rằng sự công tác đó là rất miễn cưỡng và tôi luôn luôn tìm cách để thoát khỏi sự ràng buộc ấy. Ông muốn giữ cho hình vương luôn luôn vuông thành sát cạnh nhưng chúng tôi lại làm cho vòng tròn ngày càng thiết chặt lại, thì rồi hình vuông ấy cũng sẽ phải theo cái khuôn ấy mà tròn trợi dần, ông trung tác Tư Bình ạ. Tư Bình chống ai khử tay lên bàn, hai bàn tay bóp chặt tay dương, mắt nhắm nhìn, mấy phút im lặng trôi qua. Stevenson nháy mắt với tên Phong rồi đứng dậy, nói nhỏ gần như thì thầm vào tai Tư Bình. "Chúng tôi rất ân hận vì đã làm ông phải đau đầu khi ông chưa được bình phục thật sự. Chúng tôi rất băn khoăn là đã không có cách gì làm cho cuộc sống hàng ngày của ông ở đây có được đầy đủ những tiện nghi mà các sĩ quan cấp tá quân được Cộng hòa được quyền hưởng." hiện giờ chúng tôi vẫn bắt buộc phải duy trì và tăng cường đội ngũ những tên đầu chó mật ngựa ở đây để duy trì sự gia tăng sức ép lên cái hình vuông chữ dành của ông cho tới khi nào nó không còn là hình vuông nữa, cháu ông. tôi bình không trả lời cũng không chạm gần đầu lên khi hai thầy trò Stevenson nện dây cùng cột bước ra khỏi phòng. tôi bình chắp tay sau lưng thư thận đi từ phòng ngủ qua phòng ăn ra đầu hành lang rồi lại quay lại thấy yêu cầu của anh. Tôi phương đã nói rộng phạm vi bắt bộ hàng ngày của anh. Chúng cũng sợ anh sẽ bị ốm vì cứ ăn xong rồi lại nằm trong căn phòng tù túng ấy. Và lại, anh chỉ có một lối để trốn chạy là qua cầu thang xuống tầng dưới, mà ở ngay đầu cầu thang đã có hai tên cảnh sát canh gác suốt ngày. Còn ban đêm thì chúng khóa chặt cửa phòng ăn lại, anh không thể đi ra hành lang được. Anh biết rằng ở ngoài hành lang để không đặt máy chụp hình, mọi hành động của anh sẽ được thoải mái hơn. Nhưng anh không bao giờ nán lại ở đó lâu để chúng khỏi nghi Cho nên mỗi ngày anh cứ giữ đúng 4 giờ đi bộ liệu pháp Theo đúng hành trình ấy và theo đúng tốc độ và đôi chân tập tĩnh của anh cho phép Đã hơn 20 ngày nay anh không nhận được tin của Z8 Và cũng không nhận được chỉ thị gì của trên Cuộc sống hàng ngày của anh cứ đều đặn diễn ra theo một thời gian đều khá xít xào 5 giờ sáng dậy tập thể dục trong phòng ngủ, đi tắm, ăn sáng, đi bắt bộ 2 giờ rưỡi, nghe đài Hoa Kỳ, xem sách, ăn trưa rồi nghỉ trưa, đi bắt bộ 1 giờ rưỡi, xem sách, ăn chiều, nghe đài, ăn tối, tập thể dục trên giường, đến đúng 22 giờ 30 thì ngủ. Anh nhỏ rõ lý do tại sao anh không nhận được liên lạc với Z8 và với cấp trên, nhưng vẫn phải tỏ vẻ sốt ruột ngóng chờ lo lắng. Đối phương lại càng đôn nóng hơn anh nhiều, cách đây 5 ngày, anh nhớ là hồi 9 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 10 Anh đang ngồi nghe đài Hoa Kỳ Thì chuông điện thoại déo lên một hồi dài. Anh chậm rãi đi tới nơi đặt máy Chờ cho chuông giáo lần thứ ba mới cầm lấy ông nói Alo, ông Tư Bình, chúng ta phòng đây, alo Tôi nghe Ngày cô vấn muốn chúng ta cho biết Chúng ta nghĩ gì về việc tượng cấp không trả lời bức thư mật của chúng ta gửi đi ngày 12 tháng 9 Tôi nghĩ rằng cấp chân của tôi chưa có đủ cơ sở để trì tịnh nhiệm vụ mới cho tôi Tin tức về sư đoàn dù 101 đã được một số chính khách Mỹ xác nhận và bổ sung thêm nhiều chi tiết. Tôi chưa cung cấp được tài liệu gì về thế bố trí cụ thể của các lữ sư đoàn Mỹ và Nam Triều Tiên. Cấp trên của tôi chưa có chỉ thị mới, có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ theo chỉ thị cũ. Chỉ thị cũ như thế nào chúng ta còn nhớ không? Tôi nhớ là hồi cuối tháng 8 khi tôi mới được các ông mới tới đây nghỉ mát. Ông Stevenson có tay mặt tôi nhận một món quà cấp trên của tôi gửi xuống Và đã tự ý xem thư riêng của tôi một cách bất lịch sự Ông ấy đã chuyên dịch và truyền đặt nội dung bức thư đó như sau Cần biết trong thời gian tới Mỹ sẽ đưa thêm sang đây bao nhiêu quân thuộc các binh, quân chủng gì Sẽ triển khai ở những hướng nào Với những nhiệm vụ gì Báo cáo cấp Đến bây giờ là đầu tháng 10 rồi Mà tôi chưa báo cáo được gì ngoài cái tin không mới mẻ lắm về cái sư dù 101 Hờ, ông muốn nói rằng Các ông phải cung cấp đầy đủ cho cấp trên của tôi những tài liệu đó Thì chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện làm ăn với nhau được Có phải như vậy không? Tôi luôn nhớ rằng tôi là tù binh của các ông Và các ông không phải là nhân viên của tôi tôi muốn nói rằng Tình hình như vậy đó Các ông có đầy đủ quyền lực và trí tùng binh để lựa chọn cách giải quyết tốt đẹp nhất Quyền lực thì chúng tôi có dư Nhưng trí tùng binh thì còn thua kém chúng ta nhiều lắm Tên Phong cười khởi mấy tiếng Chúng ta có thể gợi cho chúng tôi một vài kế sách nhỏ nhỏ không? Ông Stevenson đã nói rằng, 8-9 phần thật trên 1-2 phần giả là một tỷ lệ mà cả hai bên đều chấp nhận được. Tôi đang ưng thuận công tác với các ông theo tỷ lệ ấy, tôi cũng lo cho cái đầu của tôi, không kém những người khác đâu. Ông quá là một người thông minh, chúc ông luôn gặp may mắn, chào ông. Thế rồi, ngày hôm qua, mùng 7 tháng 10, cũng vào khoảng 9 giờ sáng, Stevenson và đại tá Vĩnh Hảo lại bước vào phòng anh một cách đột ngột như lần trước. Anh mời chúng sang phòng anh, nhưng Vĩnh Hảo ngăn lại. Nói chuyện ở đây tiện hơn. Nói rồi, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh anh, dọn dẹp mọi thứ trên bàn con sang một bên và bảo anh. Ông lấy sổ, ghi những tin tức mới nhất rồi, mã số và viết thành báo cáo, gửi lên cấp chân của ông. Đều làm cho Tư Bình rất chú ý là sự im lặng khắc thường của Stevenson Lúc này đang chậm ngâm ngồi hút xì gà trên đi văn Anh hoan ngoãn mở sổ ngồi chở Bính hào giúp tâm tối ngực ra một tờ giấy gấp tư hắn bút tờ giấy trên mặt bàn rồi gióng giặc đọc Đến hết tháng 11 năm 1967 Có thêm sư đoàn dù 101 Lữ đoàn bộ binh 11 Lữ đoàn bộ binh 198 từ Mỹ sang Tổng quân số Mỹ 486.000 Gồm 9 sư đoàn và 3 lữ đoàn Quân Nam Hàn và Thái Lan 58.000, gồm hai sư đoàn và 3 lữ đoàn Quân Cộng Hòa Việt Nam 520.000, gồm 11 sư đoàn và 11 trung đoàn lữ đoàn Hướng chủ yếu mùa khu năm 1967 là vùng chiến thuật 1, tuyến phòng thủ McNamara sẽ sử dụng 5 sư đoàn và 3 lữ đoàn Mỹ để diệt chủ lực ta, chụp phá đường tiếp vận, khu trục các lực lượng ta ra khỏi vùng Bắc đường số 9. Không quân chiến lực sẽ tập trung đánh phá vùng hành lang ai Ainao và vùng cổ trai để trợ lực. Hướng thứ yếu là vùng chiến thuật 3 để nghi binh đối phương sẽ triển khai sư đoàn dù 101 ở Đông Nam Bộ, có thể cho một bộ phận của sư đoàn 25 đánh vào vùng chiến khu D. Có thể có hoạt động đánh chiếm cánh đồng trung bằng lực lượng 23GM để phối hợp chiến trường. Hiện nay các sư đoàn lữ loạn Mỹ vẫn bố trí như cũ. Nguồn tin loại A, 7 tháng 10, ký tên TB. Ông đọc lại đi, bến hào nói như ra lệnh. Tư Bình đọc thật danh giờ choán soát lại, khi thấy không sót một chữ, một dấu vẻ nào hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ chúng ta làm tiếp những việc cần làm, chúng tôi sẽ chờ để lấy luôn và sẽ gửi đi ngay trong ngày hôm nay. Tôi đề nghị hai điều, một là cần phải sửa lại một số câu chữ cho hợp với cách nói và viết của chúng tôi. Chúng tôi thường nói Sư Lữ, Quân Trư Hậu, Quân ngụy, chứ không nói Sư Đoàn Lữ Đoàn, Quân Nam Hàn và Thái Nam, Quân Cộng Hòa Việt Nam. Chúng tôi từng nói lào, địch, chứ không nói ai lao đối phương. Chúng tôi thường nêu giá trị nguồn tin lên đầu và nói là, theo một nguồn đáng tin cậy, chứ không đặt ở cuối báo cáo, nguồn tin loại A như các ông thường làm. Tên đại tá nhanh mặt ngừng gồm lưu anh rồi quay về phía Stevenson. Tên này gật đầu, mắt vẫn lơ lãng, nhìn theo làn khói xì gà phớt xanh đang lan tỏa trên mặt hắn thôi được. ứng trước lại soi trò đúng với cách nói và viết cột lốc, thu sơ của các ông rồi đọc lại cho tôi nghe. tư bình hy qua chữa rồi đọc lại. với hào chăm chú nghe nhưng mắt vẫn nhìn về phía stevenson. thế chủ bính tản như như không, hắn vui vẻ bảo tư bình. tốt lắm, ông còn đề nghị gì nữa không? tôi đề nghị đừng làm việc một mình. ông có thể hiểu rằng tôi không muốn để cho người khác dòm ngó vào việc mã dịch của tôi. stevenson đứng ngay dậy đi sang phòng bên, bính hào vội vã đi theo. 30 phút sau, Tư Bình lặng lẽ đưa cho biết ngạo hai tờ giấy tụng lái ghi đặt những nhóm số nhỏ li ti kèm theo cả bản nháp. Tên này đặt cẩn thận hai tờ giấy nhỏ đó và trong ví, bỏ vào túi ngực áo. Tư Bình kéo ghế ngồi đối diện với Stevenson hỏi đột luôn. Ông có thể cho biết trong nội dung báo cáo này, tin nào thật, tin nào giả. Stevenson chăm chú nhìn anh một lát rồi nhếch mép cười. Ông không đoán được ư không gần hai tháng nay tôi không theo dõi được tình hình thật chẳng khác gì éch ngồi đáy giếng chúng tôi giật tin đồng tôi tin rằng trong những tờ giấy mà ông vừa trao cho đại tá Vĩnh Hào ông không cài một cái bẫy nào ông biết rằng đại tá Vĩnh Hào và những bộ môn của cơ quan tình báo chiến lược sẽ phát hiện được tất cả mọi thủ thuật đánh lừa của ông nếu ông định đánh lừa chúng tôi xem ra ông cũng đã hiểu rằng làm ăn chân thật với chúng tôi thì ông sẽ được lợi nhiều hơn tỷ lệ tám lên phần thật Trên một đến hai phần giả Là một tỷ lệ mà hai bên cũng có thể chấp nhận Những tin tức mà ông vừa báo cáo lên thượng tập Cũng đã được pha chế vào tỷ lệ ấy đấy. Tôi rất tiếc là lúc nãy Cho tin nói cho ông biết cụ thể tin đầu thật Tin đầu giả Tôi xin khách đến ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh nha Tại sao những tin tức này Lại không qua Thứa tá Hoàng Vì bán tin khá dài Có nhiều tình thức phức tạp, Không thể dùng cách vỡ tiết lộ bí mật Cho Thứa tá Hoàng biết được Hắn sẽ nghi ngờ Có thể hắn còn chờ thẩm tra lại một lần nữa Rồi mới báo cáo cho ông Như vậy sẽ quá chậm Hoặc tồi tệ hơn Hắn có thể sửa lại theo phán đoán của anh Cho nên chúng tôi làm cách này vừa nhanh vừa chắc Lần khác chúng tôi lại sẽ đưa tin của thiếu tá Hoàng Chúng ta vòng lâu nay vẫn được mạnh giỏi chứ Hơn một tháng rồi tôi chưa gặp ông ấy Cảm ơn chúng ta quan tâm tới những người đồng sự mới Chúng ta vòng vẫn được bình an mạnh khỏe Ông ấy cũng nhắc tới chúng ta luôn Stevenson hất nàm hỏi Vĩnh Hảo Xong cả rồi chứ Chúng ta đi về để trung đáp Tư Bình Nghỉ một chút trước khi dùng cơm trưa Tư Bình vẫn vừa đi Vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra Trong hai lần gặp cửa đó Thế giao dịch lại tỏ về suốt ruột Khi thấy ta chưa nhận được chỉ thị mới Chắc là chúng muốn qua những chỉ thị đó Tìm hiểu ý đồ chiến lược của ta Trong mùa khô này Chính vì vậy mà chúng phải vội vàng Cho ta chuyển đi một số tin tức có giá trị Để nhắc cấp trên của ta một cách tiên đáo cũng có thể chúng sợ biêu kế của chúng bị bại lộ nên cấp trên của ta không liên lạc với ta nữa không phải trong bản báo cáo hôm qua phần xác định hướng chủ yếu của màu khu năm nay là phần giả phần xác định hướng thứ yếu và hướng phối hợp có thể là giả mà cũng có thể là thật cái phần khác tôi chắn là thật cách bài đặt của chúng cũng có lý lắm trong bốn vùng chiến thuật thì vùng bốn Là trọng điểm Bình Định đã giao cho quân Ngụy đảm nhiệm rồi Vùng 2 xưa nay chưa bao giờ là hướng chủ yếu Trong các cuộc phản công chiến lược mùa khô của cả Mỹ và Ngụy. Vì đó không có mục tiêu quân sự Chính trị có ý nghĩa chiến lược Vùng 3 có các chiến khu CD của ta Vùng 1 có hàng đào điện tử Matnamara Đang bị sứt mẻ Lại là nơi tiếp sắp cửa ngõ với miền Bắc Nếu tầng Mỹ danh man này dùng kế Thực thực hư hư Đưa toàn những tin đúng sự thật Mà ta lại quá đa nghi đến cho là giả và vì vậy mà mắc bẫy của nó thì sao? Chúng nó cứ ưu thế về sức cơ động cao. Năm nay chúng nó đưa một sư rù và hai lưỡi nhạy, sang đây là có ý định tận dụng ưu thế đó để giành chủ động chiến dịch chiến lược đây. Hướng chủ yếu và hướng thứ yếu của chúng trong mùa khô này có thể chuẩn hóa khá nhanh, nhưng ta đã cải sẵn thế trận rồi, nên sẽ có mặt tại chỗ nhanh hơn chúng. Không biết bác Tư Hủ Tiếu đã nhận được chỉ thị mới chưa? Tại sao bác ấy chưa cho trung sĩ Tâm bắt liên lạc với ta? trong tuần này cập trên sẽ nhận được báo cáo của ta để thì ta còn phải chờ 10 đến 15 ngày nữa gần hết tháng 10 rồi ở vùng 1 mồ kh cô bắt đầu từ sau thuyết âm lịch nhiều khí chậm hơn Nếu đấy là hướng chủ yếu của chúng thì ta còn có thời gian xoay sở nhưng nếu chúng chọn hướng chủ yếu ở vùng 3 thì chúng đó có thể bắt đầu ngay trong tháng 12 ngay sau khi triển khai xong các sư lữ đoàn mới được tăng cường Đã hết giờ đi bách bộ buổi sáng Anh ngồi vào trước bàn con Mở một cuốn truyện trinh thám có cái tên để kỳ quạt Chỉ một mà thôi Đưa lướt nhìn những dòng chữ Và tiếp tục suy nghĩ Tại sao ngày hôm qua Thằng Stevenson lại giả câm Không hoàn toàn như thế Nhưng rõ ràng là từ lúc bước vào phòng ngủ này Cho tới lúc ta yêu cầu hai cha con nó Sang phòng bên Thì nó không nói một tiếng nào Chỉ ở phòng ngoài kia thì nó mới trở lại Cái thói lắm lời như cũ À Mà thằng Vĩnh Hào cũng không hề nói với nó một câu nào trong phòng này, chỉ đưa mắt làm hiệu với nó thôi. Lạ thật, tại sao thằng Vĩnh Hào lại bắt tao phải tiếp nó trong phòng ngủ này? Tại sao nó lại phải đọc bản tin đó như đọc chính tả cho ta chớp lại? Mấy lần trước, chúng nó có làm như vậy đâu. Anh gấp cuốn sách, bước sang một bên, mở máy thu thanh để nghe bản tin hàng ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Sau khi nghỉ trưa, anh đi tắm, mặc bộ quân phục có mang lon trung tá vào, rồi đến bàn đặt máy điện thoại. Sau hai lần đổi chuông, anh nghe thấy tiếng tên phòng hoài bằng một giọng dấu cợt Alo, chúng ta phòng cần làm việc gì để chúng ta tư bình, vừa lòng đây Tôi muốn gặp Đại tá Vĩnh Hảo Giết tức là ông ấy không có ở đây, có việc gì vậy Chúng ta có thể cứ nói với tôi, tôi có đủ thẩm quyền để giải quyết mấy vấn đề có liên quan tới chúng ta Giết tức là việc này chỉ liên quan tới Đại tá Vĩnh Hảo thôi Tuy chẳng có gì là bí mật cả, tôi có thể chờ được không À à, tất nhiên là có thể được Cảm ơn ông, chào ông Anh đặt ông nói xuống chấm thuốc hút rồi ra đi văng nằm chờ 30 phút sau, trong điện thoại lại déo lên Anh nhấc nhảy bước tới nơi đặt máy Alo, ngài đại tá Vĩnh Hảo đây à? Tôi là Trung tá Tư Bình Tôi muốn được nói chuyện riêng với ngài Tất nhiên là không thể nói qua máy điện thoại được Ngài có thể hạn cố tới thể xã được không? Tất nhiên là được Nhưng ông không thể Không thể nói trước được nội dung à? À, đối tượng của cuộc gặp nguyễn này sao? Cũng con nói lắm, tốt thân hết là tôi được gặp ngài tại đây. Thôi được, tôi sẽ tới chỗ ông. Một giờ sau, vĩnh hào bước vào phòng ngủ của tư bình, anh tỏ vẻ mừng rỡ đứng dậy chào hắn, đến mùi giám diệt của hắn nứt một nụ cười thâm hiểm, trong khi đôi mắt hắn soi mói nhìn anh trong bộ quân phục mới. anh tiếp hắn ở ngay trong phòng ngủ, hắn lặng lẽ ngồi xuống đón lấy cốc rượu mà anh kính cần đưa tới, hai người cùng trông thuốc hút. Thế Tu Bình có vẻ lúng túng không biết mở đầu câu chuyện ra sao, hắn liền hết hàm dục anh. "Chúng ta có điều gì cần nói với tôi thì nói ngay đi, tôi bận lắm, không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm đâu." "Vâng, thưa ngài đại tá, tôi muốn thưa với ngài một chuyện riêng." Anh rủi đi thuốc rồi ngồi ngay ngắn lại, với nhào bắt cháo chân, ngửa người ra lưng ghế, một tay xoa cằm, mắt nhìn thẳng vào mặt anh. "Thưa ngài đại tá, từ hôm qua tới lúc này, tôi vô cùng ân hận về việc tôi đã làm." Từ trước tới nay tôi chỉ báo cáo lên trên những tin tức tuyệt đối chuẩn xác cho nên cấp trên của tôi hầu như không bao giờ phải thẩm tra lại những báo cáo của tôi. Hôm qua sau khi làm việc với Ngài, tôi mới có đủ thời giờ để suy nghĩ thêm và tôi mới phát hiện ra rằng trong báo cáo của tôi có một điểm sai sót nghiêm trọng. Đó là việc khẳng định hướng chủ yếu và hướng thứ yếu của các lực lượng Mỹ và đồng minh trong cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ ba này. Nếu cấp trên của tôi không thẩm tra lại những tin tức ấy, tôi cho rằng các ông ấy sẽ không thẩm tra. Thì quân chủ lực của chúng tôi sẽ bị tổn thất rất lớn Và từ đó sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại không thể lường hết được Anh uống một hơi cạn cốc rượu, Cả mắt vững hào nhau lại chăm chú nhìn những ngón tay run run của anh Thì anh trầm thuốc hút Hắn chắc thở dài nhưng vẫn im lặng để khuyến thích anh nói tiếp Trước đây cũng trong phòng này Ngài đã ngỏ ý muốn cho tôi được cộng tác với ngài Lúc đó tôi nghĩ rằng sự cộng tác với ngài Với giống một mình ngài thôi có thể giúp tôi qua được những nhũng nghèo đang đe dọa tôi từ hai phía. Tôi đã bước một bước quá chớn, tôi không thể quay lại được nữa, nhưng trước mặt tôi là bóng đơn vô định, tôi chưa biết cái gì đang đợi tôi ở phía đó. đúng như vậy đấy, chúng ta à, sau này không thể đứng chơi vơi giữa hai dòng nước được. Những biện pháp nửa vời không thể đem lại kết quả nào hết, mà chỉ làm cho người ta bỏ lỡ nhiều thời cơ trong cuộc sống. Tôi nhớ đã có lần nói gió với ông rằng, người Mỹ tự ở trên kia Với nhau chì tay lên trần nhà Còn chúng tôi thì đứng ở dưới này Hắn lại chì tay xuống sàn Người Mỹ đến rồi người Mỹ đi Tôi và ông ở lại đây Cho nên một sự công tác giữa tôi và ông Là một điều rất hợp lý Có lợi cho cả hai chúng ta Nhất là cho ông Nhất là trong lúc này Cặp mắt dữ tợn của hắn Vẫn nhìn thẳng vào mặt anh Hắn im lặng một lát Để cho Tư Bình có đủ thời gian suy nghĩ về những lời hắn vừa nói Một sự công tác thật sự Hắn nhấn mạnh Không phải nói nhiều, chắc ông cũng đã nhậu rằng tôi là một người không ưa đùa giỡn. Trong tay tôi có cả một bộ máy rất mạnh lại được người bị hết sức ẩm trợ. Ngài Stevenson đã cho phép tôi được toàn quyền giải quyết các vấn đề có liên quan tới ông. Tôi nhắc lại, một sự cộng tác thật sự với tôi là lối ta duy nhất của ông lúc này. Tôi bình vẫn buồn giàu ngủ im, đầu hơi cúi xuống, một đường mạch máu nổi hẳn lên giữa những nếp nhăn trên trán chứng tỏ anh đang suy nghĩ rất lung chúng ta có thấy rằng chúng ta cần phải cung cấp thêm một số tin tức quan trọng nữa để chứng minh cho những điều mà chúng ta đã báo cáo lên trên không? thưa ngài, theo tôi thì không cần, vì một tình báo viên không thể trong một thời gian ngắn thu lượm được nhiều tin tức quan trọng như vậy. càng đưa thêm nhiều chứng minh bao nhiêu thì những điều mà tôi đã báo cáo càng giảm giá trị bấy nhiêu. thưa ngài đã biết rằng trong nghề nghiệp của chúng ta rất ít khi có sự trường hợp ngẫu nhiên. Cầm mắt của vĩnh hào nhau lại, hắn cười khục khục trong cổ mấy tiếng rồi hỏi tiếp chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên làm gì bây giờ? tôi ngài đại tá, tôi nghĩ rằng lúc này tốt hơn hết là chờ chỉ thị của cấp trên của tôi. tôi tin rằng cấp trên của tôi sẽ chỉ thị cho tôi điều cho thêm về những điều tôi đã báo cáo. lúc đó ta sẽ tùy tình hình mà quyết định. búng hào mỉm cười gật gù, ông thông minh lắm, ông đã nhanh trí đoán ra được và tránh được cái bẫy đơn giản của tôi. Ông đã từ chối những tin tức mới vì ông biết rằng chẳng có tin tức nào mới nữa mà chỉ là một cách thử thách của chúng tôi. Cũng có thể là ông thật sự không muốn moi thêm những tin tức có lợi cho các ông. Vì ông muốn thật sự cộng tác với tôi, cho nên tôi vừa nghi ông lại vừa tin ông. Trong nghề nhập của chúng ta, thái độ nửa tin nửa ngờ, ngờ là rất cần thiết. Và những người tình báo viên phải luôn luôn vườn lòng về thái độ nửa tin nửa ngờ, ngờ của người khác đối với mình. Ông có nghĩ như vậy không? Tứ Bình im lặng gật đầu, Bính Hào lại nói. Ông ấy tỏ rõ sự thành tâm của ông hơn nữa và chậm nhất là đầu năm tới ông sẽ được thăng cấp đại tá. Ngài Stevenson đã nói rõ ý định ấy với chúng tôi rồi đó. Nhất mắt tôi xin lệnh cho chúng ta phòng phải cho người đưa tới đây tất cả những chuyện nghi đời sống mà ông có quên được hưởng cùng với tất cả tuần lưng của ông từ tháng 8 tới nay. Mười giờ sáng mai mọi chuyện sẽ được giải quyết xong chúng ta có điều gì cần thỉnh cầu nữa không? Tôi rất biết ơn ngài đại tá đã chú ý Tôi thực sống không lấy gì làm tươi đẹp của tôi ở đây, tôi mong ngài ban cho một đặc ân. Ông cứ nói đi. Tôi sẽ không chạy trốn, tôi xin ngài đuổi hết bọn cảnh sát hung thần đang căng gắt ở đây đi và thay vào đó một tiểu đội người đẹp như lời ngài Stevenson đã hứa với tôi. Vĩnh hào bật cười hụ hú, hắn thân mật bố vai anh. Lúc này tôi chưa thể làm theo lời tình công của ông và lời hứa của ngài Stevenson, tại sao tại vì ông chưa từ bộ ý định chạy trốn. Cho nên chúng tôi chỉ mới tin ông ở những điểm nào có thể tin được, có những chuyện khác thì phải chờ đã, chúng ta ạ. Cứ yên tâm chờ đợi, cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc tốt lành theo ý chúa. Chúng ta cứ yên trí rằng, thiết nguyên đá này, chúng ta sẽ được hoàn toàn tự do như tôi hiện nay. Nếu ông cần một vài người đẹp để hậu hạ chăn gối thì... Cảm ơn ngài, lúc này tôi chưa thể nghĩ tới những chuyện ấy được, tôi chỉ muốn tránh những sự căng thẳng, những áp lực. Thôi được, lúc nào cần, chúng ta có thể gọi điện thoại cho tôi. Chỉ sau một giờ là có ngày. Đúng khẩu vị của chúng ta. Hắn đứng dậy, bắt tay anh rồi lại vừa cười vừa thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Tạm biệt nhé. Kính chào ngài đại tá. Từ trung tuần tháng 10 đến hết tháng 10, chỉ có hai lần cuộc sống tẻ nhạt của tu Bình ở biệt tự này để khuấy động lên chốc lát. Lần thứ nhất, ngày 15 tháng 10, chúng ta phòng tới gặp anh lúc anh đang đi bắt buộc buổi sáng. Hắn vui vẻ đưa cho anh một phong bì niêm phong cẩn thận và nhỏ nhỏ. quả tượng cấp. Sau đó vào phòng ăn ngồi chờ, anh mở phong bì lấy ra một ống nhựa trong có một mảnh giấy cuốn nhỏ, sau khi mã dịch xong, anh đưa cho tên phong hắn lẩm nhẩm đọc. Gửi TB, những mặt hàng nào sẽ giao cho kho số 1 trả lời ngay, 13 tháng 10, ký tên Hai. Anh miếng môi cười gật đầu rồi ngước mắt nhìn anh về dò hỏi. Anh Thản Nhân nói. Như vậy là cấp trên của tôi, chỉ thị và tùm nhỏ gấp xem. Nếu ứng chủ yếu của các ông trong buổi khu này là vùng chiến thuật 1, thì các ông sẽ sử dụng các sư lữ đoàn nào ở đó? Ta nên trả lời thế nào? Họ đã nói là phải trả lời ngay kia mà. Phải trả lời ngay sau khi đã điều tra gấp chúng ta à? Tiên Phong im lặng nhìn anh, anh nói tiếp. Nghĩa là lại phải có một sự tiết lộ bí mật của các ông Qua Tiêu Táo Hoàng, qua tôi Rồi lên thượng cấp của tôi Đúng Chúng tôi sẽ làm như lần trước Tất nhiên là không hoàn toàn đúng như lần trước Ông có cần chuẩn cái gì cho Tiếu Táo Hoàng không? Không cách đây hơn một tháng tôi đã giao nhiệm vụ Cho ông ấy điều tra và xác định Thế bố trí của các sư lữ đoàn Mỹ Trong một khô này rồi Ngoài ra ông ấy còn phải tìm hiểu kỹ về nhân vật Stevenson Theo ý tôi Ông nên nhắc lại nhiệm vụ cho Thiếu Táo Hoàng, có thể ông ấy quên, cũng có thể ông ấy chờ có đủ tài liệu về các vùng chiến thuật rồi mới báo cáo. Tân cấp của ông chỉ cần biết lực lượng quân Mỹ ở vùng chiến thuật 1 thôi, chúng ta à? Vâng, ông cho tôi một lát, tôi sẽ gửi thư nhắc lại nhiệm vụ cho Thiếu Táo Hoàng. 30 phút sau, Tiên Phong cầm ghi ống nhựa nhỏ. Trong có đựng thêm mật của Tư Bình gửi cho Z8, vui vẻ bắt tay chào anh rồi vừa huyết xáo vừa chạy xuống bậc thang. Quân cả việc rèn luyện dáng đi đứng cho đúng phong thái cấp tướng mà anh vẫn rất chú ý. Lần thứ hai, ngày 24 tháng 10 tiên phong lại tới gặp anh để đưa món quà của thiếu táo và người châu anh một cuộn băng ghi âm. Chúng tôi nhận được nó từ hôm qua và nắm bờ nghe thử vài lần. hắn nháy mắt mỉm cười, nhưng chúng ta có dịch lại xem thử có gì mới không? Tôi bình mỉm cười gật đầu. Anh ngồi vào bàn làm các động tác cần thiết để nghe ghi dịch các nhóm số rồi đưa cho hắn. Hắn lắc đầu ra hiệu cho anh đọc bức thư mật đó lên. Người TB Stevenson là chuyên viên vũ khí của MACV đã tiết lộ cho bức ngạo trường phòng tình báo chiến lược. Một Trong một khu này, các sư lữ Mỹ có thể được bố trí và sử dụng như sau. Vùng chiến thuật một Sư lính thủy đánh bộ Sư bộ binh một Lữ đoàn 133, lữ năm thiết giáp, trung đoàn kỵ binh thiết giáp 11. Vùng chiến thuật 2, sư kỵ binh không một, lữ bộ binh 198, lữ bộ binh 11, nhiệm vụ chủ yếu tiếp ứng cho vùng 1, khi cần sẽ tách một bộ phận cho vùng 3. Vùng chiến thuật 3, sư bộ binh 25, sư dù 101, nhiệm vụ đánh nhỏ vào vùng chiến khu D C để phối hợp, có thể điều động gấp sư dù 101 gia tăng cường vùng 1. Vùng chiến thuật 4. Các sư Lữ còn lại nhận vụ hỗ trợ quân Ngụy Bình Định 4 tỉnh quanh Sài Gòn trong chiến dịch hợp tái. 2. Sẽ tăng thêm phá 175 ly và 203 ly và các loại đạn bi, đạn chứa mũi tên sẽ huấn luyện và trang bị cho quân Ngụy các thứ vũ khí đó. 23 tháng 10, ký tên Z8 Tôi bình vừa đọc xong thì tên phòng nói ngay. Theo ý tôi, không nên đưa ngài Stevenson vào trong được này. Nên sửa lại là Đại ta Vĩnh Hào, trường phòng tình báo chiến lược đã tiết lộ, tôi sẽ chờ để chuyển nó đi. tôi Bình im lặng, hai bên cùng nhìn thẳng và mắt nhau trong mấy giây, tiên phong nhẹ nhàng giải thích. Cần tên nhị một chút, chúng ta ạ. Chúng tôi còn công tác lâu dài với người Mỹ. Hơn nữa, nếu đưa tên ông ấy vào báo cáo thì thượng cấp của ông có thể nghi ngờ sự mắc bẫy của CIA. Còn Đại tá Vĩnh Hào thì từ lâu thượng cấp của ông đã biết là một người bất tài và hai ba hoa. Đây không phải là lần đầu tiên ông ấy tiết lộ những tin tức rất quan trọng. Tôi muốn đưa tên ông Stevenson vào báo cáo là để tăng thêm trọng lượng cho những tin tức đó. Nếu chúng ta thì không cần và không nên thì thôi vậy. Vâng, ông cứ làm theo cách của tôi. Nửa giờ sau, một bức thư mật khá dài là được tên phong vui vẻ mang đi. Mấy ngày nay, một luồng không khí lạc quan thấn khởi bao trùm lên cơ quan tình báo chiến lược trực thuật phụ tổng thống. Đại ta Vĩnh Hào lăng xăng bận rộn suốt ngày, đơn đốc hướng dẫn các bộ môn tổng hợp đầy đủ tình hình để chuẩn bị cho một cuộc họp kín rất quan trọng, quyết định đường hướng hoạt động cho cả bộ máy đồ sộ này trong mùa khô năm 1967-1968. Thái độ của hắn đối với sĩ quan và nhân viên đã thay đổi hẳn trước đây thu bạo bao nhiêu thì nay lại khoan dung mềm mỏng bấy nhau. Quan hệ giữa hắn với Trung tá Phòng cũng dịu đi một cách rõ rệt có lúc người ta thấy hai đứa đã cười với nhau vì một câu nói vui không lấy gì làm đậm đà của đại úy mậu. Cuộc họp bắt đầu sáng ngày 16 tháng 11 tại phòng làm việc của Stevenson. Ngoài đại tá Vĩnh Hào, chúng ta phòng còn có mặt cả thiếu tá gì chuyên viên điện tử, đặc trách bộ phận máy tính và mã thám. Một tấm bản đồ Đông Dương vẽ trên nhựa thủy tinh trong suốt đặt ở giữa phòng có đèn chiếu, hắt ánh sáng từ viên sau làm nổi bật các ký hiệu nhiều màu sặc sỡ tượng trưng cho sự bố trí lực lượng hai bên. Stevenson đứng trước bản đồ xem xét hồi lâu, rồi bấm chuông gọi tên trợ tá người Việt bào. hắn chỉ tay vào bản đồ hạ lệnh: chụp tôi vị tuyến 54 đến vị tuyến 21, phóng to theo tỷ lệ bản đồ này, đối chiếu với những tài liệu mà tổng hành dinh của tôi ngoại đã cung cấp. Cho tên này chụp xong đi ra khỏi phòng, hắn mới hết hàm bảo vĩnh hào. Ông báo cáo đi. Thái độ cao có của ông chủ làm cho tên này hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, hắn vẫn dõng dạc đọc bản báo cáo đã được chuẩn bị rất công thù. Với phía địch quân, trong nửa đầu quả tháng 11 đã có những hoạt động đáng chú ý như sau. Một, hai sư đoàn Bắc Việt đã rời căn cứ ở miền Tây tỉnh Nghệ An. Quân khu 4 tiến xuống phía Nam, dấu quân ở khu vực tù đường năm trở vào vùng rừng núi phía Tây, đã phát hiện được hai trung đoàn pháo 105 ly ở khu vực rừng Cao Su Bãi Hà. Hai sư đoàn khác đã từ khu vực Mỹ tuyến 20-21 xuống thế trận cho các sư đoàn trên. Trong tuần qua, các địa phận hai huyện Gio Linh, Cam Lộ đã có 13 trận đọ súng cỡ đại đội giữa lính thủy đánh bộ Mỹ với các đơn vị nhỏ của Bắc Việt xâm nhập qua sông Bến Hải. Có thể đó là những bộ phận trinh sát, công binh, thông tin và trước để chuẩn bị chiến trường, nên nói chung, chúng tìm cách là tránh không chấp nhận chiến đấu. Đặc biệt, ở hai điểm cao phía nam đường số 9 đã khám phá được 5 cái hầm dấu đạn Cán nam và lưng khu mới có thể cung cấp cho khoảng một tiêu đội chiến đấu trong một tuần lễ. Hai, tất cả các đơn vị từ trung đoàn trở lên của Bắc Việt đã đồng loạt thay đổi phiên hiệu, số hầm thư mật danh, một số đơn vị thay đổi cả cấp chỉ huy, đồng thời đối phương đã thực hiện một cuộc đảo quân lớn từ vị trí 22 đến vị trí 17, từ những sư đoàn cũ như 308, 304, 320, 312, 316 đã phát triển thêm các sư đoàn mới cùng với dấu hiệu chỉ khác là có thêm chữ B hoặc chữ C, thậm chí còn phát hiện được một số sư đoàn 304B ở liên tỉnh Nam Hà và một sư đoàn 304B nữa ở liên tỉnh Bắc Thái. ở mỗi quân khu đều có tổ chức những đơn vị tương đương sư đoàn, chuyên được tuyển vào huấn luyện quân bổ sung. ở một số tỉnh đông dân còn có thêm một hai trung đoàn cũng làm nhiệm vụ trên. 3 ở vùng cà tum thuộc cái gọi là chính khu C, Những hoạt động điện tử của đối phương đã tăng lên đột ngột. Các đài VTD của các sư đoàn Ma vẫn ẩn hiện ở vùng này. Trước đây hoạt động cầm chừng ở những tọa độ tương đối cố định, nay đã gia tăng các phương thu phát lên gấp đôi và luôn luôn thay đổi vị trí. Ta đã phát hiện được thêm hai đài VTD mới mà bộ phận mã tám quả thiếu tá gì đã xác định là từ một sư đoàn trước đây vẫn hoạt động ở phía Nam cao nguyên Trung phần. Một tiểu đoàn của sư đoàn Bộ binh 25 Quân lực Cộng Hòa hoạt động tham dầu ở vùng này đã bị khoảng một trung đoàn Việt Cộng bao vây và đã bị thiệt hại nặng. 4. Hoạt động khủng bố của du kích và biệt động Cộng sản đã gia tăng ở tất cả các vùng do quốc gia kiểm soát, nhất là trước và sau ngày cuộc khánh Cộng Hòa mùng 1 tháng 11 năm 1967. Vương ở nội ngoại đô thành, do ta truy lùng nghiêm ngặt nên tình hình tương đối ổn định, trong khoảng 2.000 ấp chiến lược, Thực số 4.000 ấp do ta kiểm soát hoàn toàn đã tái xuất hiện những hoạt động yếu ớt của Việt Cộng nằm vùng. Tình hình trên cho phép ta có những dự đáng về ý định và thủ đoạn của đối phương như sau. Một, do tình hình chính trị ngoại giao thúc bách, nhất là do sự bất đồng ngày càng tăng giữa một số nước Cộng sản đã gây nhiều khó khăn cho Hà Nội, nên họ buộc phải chấp nhận một trận quyết chiến, chiến lược trong bộ khu này để tạo thế mạnh về chính trị cho cuộc hòa đàm mà Ngài Dương Sơn đã nhiều lần đề nghị. Vùng chủ yếu mà họ lựa chọn có thể là vùng chiến thuật 1, lực lượng chủ yếu sẽ là quân Bắc Việt từ 4 đến 5 sư đoàn, hỏa lực yểm trợ chủ yếu là pháo binh, vì những lý do mà hai bên đã thỏa thuận ngầm với nhau, họ sẽ không đưa tên lửa SAM và không quân chiến thuật qua vị tuyến 17. Mục tiêu chủ yếu là phá vỡ hệ thống phòng thủ trên đường số 9 từ Cepol đến Cam lộ để khai tông và mở rộng hành lang tiếp vận bắc nam, đưa thêm một hai sư đoàn quân chính quy lấn vào một số điểm chiến thuật ở vĩ tuyến 16 trước khi bước vào hội nghị hòa đàm, để nếu cần thì vẫn thực hiện vừa đánh vừa đàm. Trong khi vẫn duy trì áp lực cần thiết trên toàn tuyến, thì đối phương có thể sẽ tập trung áp lực liên tục vào cụm cứ điểm khe xanh là nơi quan trọng nhất và mạnh nhất của khu vực này. Thứ hai theo cách chỉ đạo chiến dịch cổ truyền của Bắc Việt, thì các vùng khác sẽ có hoạt động phối hợp của các lực lượng chủ lực, địa phương và du kích. Nơi phối hợp mạnh nhất sẽ hình thành hướng thứ yếu của chiến dịch. Cũng có khi nơi đó đổi hướng trước để thu hút sự chú ý của chúng ta, tạo thế bất ngờ cho hướng chủ yếu. ở vùng cà chính chiến khu D đã có khoảng một sư đoàn tăng cường vào lót sẵn, cho nên hướng thứ yếu của họ có thể là đông nam bộ. tuy chỉ là hướng thứ yếu nhưng lại gây tiếng vang lớn và thế uy mạnh vì cách đô thành Sài Gòn không xa lắm. Thứ ba, đối phương sẽ kết hợp các hoạt động nổi loạn và khủng bố ở trong vùng Bình Định và vùng tranh chấp để phá một số ấp mà ta đã Bình Định được, khôi phục lại thế ra báo cũ trước chiến dịch Bình Định hợp tái của chúng ta đầu năm nay. Thứ tư, đối phương đã xây dựng rất nhiều đơn vị thay thế và bổ sung. Điều đó chứng tỏ họ có ý định mở chiến dịch dài ngày và có chiều sâu, tất nhiên là vẫn chưa thành từng pha từng bước. Trong đầu tuần, có thể chỉ có hai sư đoàn tham chiến. Khi đã mở được đột phá khẩu chiến dịch, họ sẽ đưa tiếp đến ba sư đoàn nữa và đánh sâu xuống thiên nam và mở rộng sang hai bên để cung cố đột phá khẩu. Các đơn vị bổ sung sẽ ưu ạp tiến vào theo đường hành lang song song qua sông Sepon Chúng ta đã biết rằng các đơn vị chủ lực Việt Tổng ở vùng 2, 3, 4 vẫn được bổ sung chủ yếu bằng lính miền Bắc, có thể dỗ rằng ở các hướng khác. Các lực lượng tại chỗ cũng sẽ hoạt động dài ngày để phối hợp với hướng chủ yếu vì khả năng bổ sung được ước tính là từ sau 10.000 đến 80.000 tân binh trong 3 tháng đầu tiên, sau đó sẽ giữ nhịp độ 10 đến 12.000 mỗi tháng. Thứ năm tất cả các châu ảo thuật, thay phiên nhậu, thay mật danh, đào quân mà các đơn vị Bắc Việt đang tiến hành đều nằm trong thủ đoạn nghi binh chiến lược của Tổng hành dinh Bắc Việt. Tuy quy mô lớn nhưng không khôn ngoan lắm, chưa tương xứng với trình độ nghề nhập của họ. Kết luận, tội phương đã hành động đúng theo ý của họ và cũng đúng theo ý của ta. Trong tháng 11 và 12, cần làm gấp những việc cụ thể để hấp dẫn khuyến khích họ tiếp tục hành động theo hướng đó. Stevenson ngồi hơi cúi đầu về phía trước, hai tay tỳ lên bàn, mặt đang lại chăm chú nghe báo cáo. Hắn hơi nhếch mép khi thấy Bính Hảo đánh giá thủ đoạn nghi binh của Hà Nội là không khôn ngoan lắm. Khi Vĩnh Hào nói xong mấy dòng kết luận, hắn vẫy tay giá dậu cho dừng lại và chỉ vào ghế cho phép ngồi xuống hắn lại ra hiệu cho tên phong rót rượu sau đó mới nói nhỏ các ông có thể hút thuốc cầm cốc rượu whisky soda ướp lạnh trong tay hắn vừa uống từng ngụm nhỏ vừa trầm ngâm suy nghĩ mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ lấp đánh những ký rượu nhiều màu mấy tên sĩ quan nghị cũng lặng lẽ uống rượu hút thuốc không dám thở mạnh sợ làm ảnh hưởng đến sự tư duy của ông chủ có tiếng có cửa tên trợ lý là người việt bước vào lặng lẽ đặt một tờ giấy trước mặt stevenson rồi đứng nghiêm chờ lệnh Stevenson miễn cứng cầm lấy tờ giấy xem lứt qua rồi đưa trả và gật đầu cho phép phán đi ra. Phòng họp lại trồn lại im án một lúc lâu, Vĩnh ngào đã hai lần đưa tay lên che mượn ngáp dài mà vẫn chưa thấy ông chủ phán bảo chi hết. Bỗng Stevenson xuống ghế đứng dậy, đi đi lại lại, hắn hất hàm hỏi tiên phong. Chúng ta có cần nói tên gì không? Thưa ngài cố vấn, tôi đã cùng với ngài đại tá Vĩnh Hào tổng hợp tình hình và xây dựng bản báo cáo này. Các ông đã xác định được phiên hiệu và nơi triển khai của các sứ đoàn Bắc Việt chưa? Mấy tên tay sai nhìn nhau. Chưa xác định được phải không? Thế đến bao giờ các ông mới làm được việc đó? Mấy tên tay sai nhìn nhau trong ánh mắt đã thoáng vẻ lo ngại. Nhưng Stevenson lại ngừa mặt lên trần nhà cười ngất, đã làm cho chúng toát mồm ra cười theo. như vậy thì phải công nhận rằng thủ đoạn nghi binh của Tổng Hành Dinh Bắc Việt là khôn ngoan chứ. Ít ra là tới lúc này các ông vẫn chưa nhìn thấy gì sau làn khói hỏa mù ấy, và phải công nhận rằng đối phương rất thông minh nếu tới lúc họ nổ súng mở màn chiến dịch mà các ông vẫn chưa nhìn thấy gì hết. Stevenson dơ tay ngăn không cho bọn này thành minh mặc dù chẳng đứa nào muốn rơi đầu chịu bắn. Thôi thôi, đó chỉ là một khuyết tật nhỏ trong một công trình lớn. Điều quan trọng nhất là tất cả những điều Mà đại tá vấn nào vừa báo cáo Về đại tệ đều khớp với những suy đoán Và kết luận của Tổng hành sinh của tướng Westmoreland Tôi rất hài lòng về việc làm của các ông Ông Phong rất dậu đi Bốn đứa cùng nâng cốc Stevenson vui vẻ nói lớn Chúc mừng thắng lợi chung Và sự vinh thẳng riêng của mỗi người chúng ta Chúc mừng Ngài cố Vấn Bách Chiến Bách Thắng Tiêm phòng thêm mặt bọn sư quan ngụy Chúc lại quan thầy Sau đợt dậu này Chúng hệ hạ thi nhau đối tốt, không chờ ngại cố vấn cho phép. Bính hào cũng tranh thủ làm một điếu nhẹ để đón trước cơn nhìn buổi trưa và để cho thần kinh được thư tái trong những phút căng thẳng vừa qua. Stevenson đã ngồi vào bàn và với cương vị chủ tạo cuộc họp, hắn nêu vấn đề cho bọn sĩ quan ngụy phát biểu ý kiến. Tới lúc này, đối phương đã hành động đúng với ý định của ta, nhưng có chắc rằng ý của họ đúng là như vậy không? Nói cho dễ dụ hơn, hành động của họ là thật hay là giả? Có thật là họ đã tin vào những báo cáo của người cộng tác viên mới của ta mà hành động như vậy không? Trong khi hành động theo ý định của ta một cách lộ lớn như vậy, họ có che giấu một ý đồ, một mưu kế hiểm độc nào không? Trong tình hình cho phép chúng ta được suy đoán và kết luận một cách lạc quan như đại tá vững nào và tướng Westmoreland đã làm, tại sao tôi lại đề ra những câu hỏi đượm màu ảm đậm như vậy? Tại vì tôi thận trọng, thắc ông ạ. Tối thủ của ta giỏi nghi binh nhất thế giới. Họ đang làm cho nhiều danh tiếng của nước Pháp Và nước Mỹ phải tiêu ma danh dự Ngay trên bành đất nhỏ bé này Có lẽ nào Trong mùa khô quyết định này Họ chỉ dùng có một thủ đoạn nghi binh Mà ngay đại tá Vĩnh Hảo cũng đánh giá là không khôn ngoan lắm Một số nhà nghiên cứu quân sự Có tiếng tâm của nước Mỹ Thường nhận định rằng bưu kế của họ không có gì là cao siêu, Chỉ tiếc rằng các tướng lĩnh Pháp và Mỹ Đã chủ quan xem thường những mùa kế đó Thật là một cho nhận định nông cạn Phải nói ngược lại mu càng cao, kế càng hiểm, thì càng làm cho đối phương chủ quan xem thường dấu chết bị đã chủ quan xem thường. Nào, bây giờ các ông hãy mạnh dạn trả lời những câu hỏi của tôi đi, xin mời trung tá phòng. Tiến phòng đứng dậy, đến trước tấm bản đồ xoay người hướng về phía quan thầy. Thưa ngài cố vấn, một điều đang rõ ràng là do áp lực của dư luận, hai bên sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán trong năm 68. Hai bên đều biết rằng Và đàm phán sẽ kéo dài cho tới khi nào hai bên đã ngã ngũ, thắng bại trên chiến trường mới có thể kết thúc được. Nghĩa là hai bên đều thực hiện sách lược vừa đánh vừa đàm. chiến sự mùa khô năm 6768 này có ý nghĩa quyết định vì cả hai bên cũng muốn giành thắng lợi lớn về quân sự để tạo thế mạnh cho cả việc đàm và việc đánh. Chúng ta vốn có thế mạnh về nhiều mặt cho nên trong mùa khô này chúng ta sử dụng một lực lượng lớn gần gấp đôi các mùa khô trước chỉ nhằm đạt những mục tiêu rất châm tốn tiêu diệt hoặc đánh tàn tác khoảng hai sư đoàn chủ lực Việt cộng ở miền Đông Nam Bộ, xóa bỏ cái gọi là chiến khu C và D của đối phương, bối dụng hóa mọi hoạt động quân sự của đối phương ở các vùng chiến thuật khác, Việc chặn đứng sự xâm nhập của Bắc Việt qua các hành lang phía Tây và Đông Sípôn. Chủ yếu là nhiệm vụ của không quân chiến thuật, chiến lược và pháo tầm xa và các lực lượng chốt giữ trên tuyến phòng thủ Matnamarra. Việc mở rộng thêm vùng Bình Định là nhiệm vụ chủ yếu của các sư đoàn chủ lực cộng hòa. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu đó và còn vượt hơn rất nhiều nữa. Đại tá Vĩnh Hào lơ đáng nhìn theo những vật khói lâu láng đáng trong phòng, không chú ý tới bài diễn thuyết hung ngôn của tên phòng. Hắn hơi giật mình khi thấy Stevenson với giọng pha chút dấu cợt. Đại tá Vĩnh Hảo có góp thêm cao chiến gì nữa không? tôi ngài cố vấn, à, à, nói chung là tôi và chúng ta phòng đã bàn luận nhiều và đã quyết trí hoàn toàn với nhau. Stephenson gật đầu quay sang phía thiếu tá gì Yêu cầu thiếu tá cho biết Hiện nay cơ quan mã 8 Có thể trực tiếp nhận và gửi những bức thư mật mã Không cần phải qua cộng tác viên Mới của chúng ta nữa không Nói cây khác Đã nắm được thật đầy đủ quá mã của đối phương chưa Có thể làm việc trực tiếp với trung tâm của đối phương Mà không bị lộ không Thưa ngài cố vấn Chưa làm như vậy được ạ Tại sao Thưa ngài cố vấn Việc tìm khóa mật mã của từng bức thư không khó khăn lắm, nhất là khi ta đã đoán biết được nội dung chủ yếu của nó. Nhưng cái quan trọng nhất là ta chưa do tìm được quý ước của họ. Họ có thể quy ước với nhau tùy theo tháng, ngày, giờ, người gửi, người nhận để định số dòng, số trang trong cuốn sách đó mà đặt khóa mật mã cho từng bức thư. quy ước đó lại có thể thay đổi định kỳ 3 tháng, 6 tháng một lần. Chúng tôi đã lập gần sang 4.500 phương án có thể của khóa mật mã. Chúng tôi đã dịch được tất cả những bức thư mật từ các nơi gửi tới cộng tác viên của chúng ta, nhưng chúng tôi chưa thể dùng những phương án ấy để mã số các bức thư gửi đi, chính vì chưa điều tra được quý ước của họ. Vài ba bức thư mật gửi đi chưa cung cấp đủ yếu tố cho việc do tìm của chúng tôi. Theo ý tôi, trong lúc này ta vẫn phải dùng cộng tác viên đó làm trung gian để tránh những sơ suất lầm lẫn có thể làm hỏng việc. Tôi cho rằng ít nhất cũng phải tới đầu tháng 3 năm 68 mới có thể làm được trực tiếp với đối phương mà không bị lộ. Thôi được, ông có thể về, ông đã quen giữ bí mật rồi nên tôi không cần phải nhắc ông với những điều mà ông đã được biết trong cuộc họp này. Chờ cho thiếu tá gì ra khỏi phòng, Stevenson mới quay lại hỏi Vĩnh Hảo. Thọng Hoàng có được biết tất cả nội dung báo cáo của ông không? Thưa ngài cố vấn, có ạ. Bằng cách nào? Nó được tham gia vào việc tổng hợp tình hình, chính nó đã giúp tôi vẽ bản đồ này, tôi và chúng ta phòng đã bàn bạc nhiều việc trước mặt nó nó có nghi ngờ gì không? theo tôi thì không. có một lần trước mặt đại úy mậu, nó đã công khai tỏ ý không tin chuyện bắc việt sẽ tiến công lớn vào vùng chiến thuật một. tất nhiên là nó vẫn luôn luôn thủ thế. đối với chúng tôi, nó tỏ ra rất dè dặt thận trọng. stevenson đứng dậy đi đi lại lại. sau bàn làm việc số đột ngột dừng lại trước tấm bản đồ, nét mặt hắn đanh lại. tôi xin tiết lộ với các ông một bí mật quân sự. Sư đoàn dù 101 đã từ Mỹ sang và đang triển khai ở miền Đông Nam Bộ. Đầu tháng 12 này, sư đoàn bộ binh 25 của Mỹ, mở cuộc hành quân Yellowstone đánh vào Cà Tum, trấn xe để mở man cho cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ ba. Sau đó sư đoàn kỵ binh không bận số 1 sẽ từ vùng chiến thuật 2 và vùng 3 và tiến công về trấn Cù đề Sư đoàn dù bộ sẽ tiến vào sau hai sư đoàn trên. Các ông kể cả tô nữa phải dẫn lên mới hoàn thành được trách vụ nặng nề này cả ba tên lại cúi đầu vào bản đồ. Tự Bình đang ngồi chăm chú nghe đài. Đại tá Vinh Hào đã giữ lời gứa. Ngay sau khi gặp anh, hắn đã cho một chuyến xe tải đến chỗ anh những thứ mà theo lời hắn là tiện nghi sinh hoạt của một sĩ quan cấp tá của Quân lực Cộng hòa. rất nhiều điệu và nước hoa, hàng chục bộ quần áo cả quân phục và thường phục, rất nhiều sách bói toán, chuyện tranh tám, tranh ảnh khiêu dâm, các loại báo chí phát thành ở Sài Gòn, hàng ngày và hàng tuần. Trong cái mớ hàng hồ lớn ấy, anh thích nhất là đài thu thanh vô tuyến mới. Trước đây, chúng cho anh một cái đài chỉ thu được tiếng nói Sài Gòn và Hoa Kỳ, từ nay anh đã được nghe tiếng nói của Đài Hà Nội và Đài Giải phóng. Mỗi ngày anh chỉ để 2 giờ vào việc đi bách bộ, còn tí dồn hết thì giờ vào việc nghe đài. Anh nhở rằng không phải ngẫu nhiên mà bọn chúng lại nới tay cho anh được theo dõi tình hình như vậy, thực ra chúng nhằm hai mục đích. Thứ nhất là Trong tình cảnh của anh hiện nay, tiếng nói của Tổ quốc sẽ tác động rất mạnh đến tâm lý không kém gì một tình phạt về tinh thần, chẳng khác gì một người đàn thoát đầm bình và đám buồn như được trông thấy con đường thanh tăng sáng sủa ngay trước mắt, mới biết rằng mình không bao giờ thoát khỏi nơi nhớ bẩn này để vươn tới được con đường đó. Thứ hai là khi nghe đài, nhất định anh phải tổng hợp phân tích tình hình và sẽ thấy được hậu quả nghiêm trọng của việc anh đã làm đang diễn ra một cách thật cụ thể, tương tự từng ngày từng giờ. Chúng đó muốn anh phải hối hận và tuyệt vọng, vì vậy từ ngày 25 tháng 10 tới nay, 28 tháng 11, chúng không đã động gì tới anh, cứ để mặc cho đòn tâm lý tự nó thấm sâu và trí náo anh một cách đeo đặt chắc chắn. Những tin tức gần đây nhất của cả hai hệ thống đại ta và đại địch đều tập trung vào một đề tài, chiến cuộc mùa khô 56768 ở miền nam Việt Nam và vào một khu vực, vùng chiến thuật một đài của ta nói nhiều về những hoạt động của bộ đội địa phương và du kích ở khu vực phía bắc vùng 1. chống càn quét, bắn tỉa, pháo kích, tuyên truyền vũ trang và thành tích bắn rơi máy bay Mỹ của quân dân miền Bắc. Đài của địch thì lại loan báo những tin đáng e ngại về hoạt động của quân chủ lực Việt Bắc cũng ở khu vực bắc vùng 1. chuẩn quân, chuẩn bị chiến trường, đóng tốt, lắp sẵn lương thực, vũ khí, vân vân. Giờ lại có những bài bình luận, tranh luận, điều trần về những vấn đề như quân chủ lực Bắc Việt có tiến công lớn vào vùng chiến thuật 1 không, hệ thống phòng ngự ở vùng này có đủ sức đối phó với sức tiến công quy mô lớn của quân chủ lực Bắc Việt không. Trong những keo vật trước, địch đã bị tua, lấm lưng trắng bụng. Bây giờ ta và địch đang thủ thế, đang thận trọng vờn nhau trong keo vật mới. Tôi Bình mỉm cười khi nghĩ đến những câu nói dòng hình tượng của một nhà bình luận quân sự nước ngoài cuộc chiến tranh Việt Nam giống như cuộc đấu tranh giữa hai võ sĩ nổi tiếng thế giới. Một vũ đài trật đẹp có rất nhiều vật chứa ngại, có cả chung tre và miên nhựa. Mỹ là một võ sĩ khổng lồ, có quả đấm nặng hàng tấn nhưng lại bị mù. Việt Nam là một võ sĩ nhỏ bé, rất nhăn nhạn lại có mắt cả ở đằng sau gáy. Trạm Tư Bình, anh quay người lại, đại tá Bích Ngào đã đứng ngay sau lưng anh với một nụ cười gượng ép trên môi xám xịt. Kính chào ngài đại tá, mời ngài ngồi. Đã lâu lắm tôi chưa được gặp ngài, ngài vẫn được mạnh khỏe chứ ạ? Cảm ơn, vẫn bình thường. Vẫn nhào người thịt xung ký, hỏi chúng không? nghe được tin chi mà vui vậy. Thưa ngài đại tá, không có tiên tri vui hết. Tôi muốn chờ cho qua phần bình luận thời sự để nghe tân nhạc. Đúng dân tôi nhớ lại cuộc chạy trốn lần trước và thấy tức cười quá. Đại quyết trạch cao lớn, giải bó như vậy mà chỉ bị chủ quan, nên nó bị tôi đánh quỵ, phải mang bệnh, tôi mới táng. Đến lượt tôi lại cũng vì chủ quan Mà bị một con thiên Nga giàu ốm o Đánh trôi bể đầu chết giấc Ờ kể cũng ngộ đó Vững ngạo đào cặp mắt sách Nhìn những tập sách Tránh nhảnh trôi dân bước bừa bãi trên rừng Trên đi văn và cả trên sàn nhà mấy thằng lính hầu này nhắc quá Chẳng chịu dọn dẹp chi hết Chúng nó vẫn dọn dẹp hàng ngày Nhưng tôi thích bày ra như vậy Khi nào muốn coi khỏi phải lục tìm Nên tôi không cho chúng nó thu gọn đám sách báo đó Vĩnh Hảo bĩu môi, vĩnh vai không trả lời. Tôi bình bấm chuông gọi lính hầu, dọn rượu và thuốc lá mời khách. Anh chỉ tay vào một hộp thuốc lá mang nhắn rượu ăn lê. Hôm rồi, tôi bị say một bữa gần chết. Tôi đã hút lên hai điếu thuốc này. Hình như trong đó có thuốc vật. Tôi nghe nói loại thuốc này rất đắt tiền. Vĩnh Hào lại vui vai, rời với uống rượu và lắng nghe tiếng đặc sập sình thoát ra từ cái đài thu thanh đặt cạnh bàn. Tôi bình đứng dậy. Đi lấy gói phương lá trong ngăn kéo bàn ngủ, anh đang cố đoán xem thằng đại ta này tới đây làm gì mà thái độ lại có vẻ khác thường như vậy. Hắn ngồi im lặng nghe nhạc hồi lâu, khi đài tiếng nói Hoa Kỳ tiếp sang chương trình khác, hắn vặn đúng âm lượng cho rõ tiếng của đài phát thanh viên đang đọc một bài bình luận về tình hình phong thủ của quân lực Cộng Hòa và quân đồng minh ở vùng chiến thuật 1 Hai người vẫn im lặng đến hết 30 phút của chương trình này, vững hào mới tắt đài quay về phía Tư Bình, hỏi đột ngột theo cách hắn mới học được của quân thầy của hắn Ông nghĩ gì về những lời bình luận đó? Thưa ngài đại tá, tôi vốn không phải là quân nhân, có những vật ngữ quân sự mà tôi không sao hiểu nổi, tôi cũng chẳng biết cái vùng chiến thuật một ấy bao gồm những tỉnh nào nữa. Vĩnh hòng ngựa cổ cây khà khà giữa thân mật vỗ vào tay anh. Chúng ta kiềm tốn quá, tầm nhìn chiến lược của chúng ta còn vượt chúng tôi rất xa. Tôi được biết là hơn một tháng nay, ông ngài đài rất chăm chỉ, cả đài bên ấy và đài bên này. Hắn là ông đã tổng hợp, đã phân tích được nhiều vấn đề rất lý thú. Trong lúc tự hậu trà dư này, chúng ta hãy cho tôi lĩnh hội được một phần rất nhỏ những nhận định cao siêu ấy, để mang đến cho chúng ta một món quà. Hắn móc túi đưa cho anh một tờ giấy. Thưa tá hoàng gửi cho ông hai cuộn băng ghi nhạc cải lương, để ông đỡ mất tỉ giờ chúng tôi đang nghe, ghi và dịch lại đầy đủ. Ông ấy đọc to lên cho chúng tôi cùng nghe với. Tuy bình nhận tờ giấy, nhìn thẳng và mắt vĩnh hào mấy giây, rồi thong thả đọc nguyên văn từng câu chữ, từng chấm phẩy. Tài liệu của Thiếu tá Hoàng gửi Trung đá Tư Bình Thư mật số 1 Địch tăng Cường củng cố vùng chiến thuật 1 Nhất là tuyến đường 9 Vì đã phát hiện 4 sư đoàn Bắc Việt trận cai ở khu vực Bắc Bến Nải và Nam Quảng Bình Để chuẩn bị tiến công lớn vào vùng 1 Địch chủ trương chỉ dùng hỏa lực phá mặt đất và chiến nạm cùng với không quân để đối phó với tà Không dùng xung lực 14 tháng 11 Ký tên Z8 Thư mật số 2 Ngân chủ yếu quả địch trong mùa khô này chắc chắn không phải là vùng chiến thuật 1. đề phòng địch nghi binh ở đó để tập trung đánh phá các căn cứ của ta ở vùng chiến thuật 3. 26 tháng 11, ký tên Z8. Tô Bình đặt tờ giấy lên bàn, hai bên im lặng nhìn nhau hồi lâu, sau đó Vĩnh Hạo nháy mắt, rồi người cậu lên cười khà khà, Tô Bình lắc đầu uể oải lấy thuốc châm hút, kiên nhẫn chờ đợi cho tên đại tá ngụy là thế các quân bài của nó lên. Tổ tràng vàng đã tốt nghiệp trường tình báo chính quyền Mỹ quốc lại được hoạt động ở cơ quan tình báo chiến lược dưới quyền tôi mấy năm nay, quan là một nhân nhân tại ba, ngàn vàng không buôn nổi. Chúng ta có nghĩ rằng khó kiếm được một con người như vậy nhất là trong lúc này không? Tôi bình im lặng gật đầu. Vậy mà chúng ta lại cao tay hơn nó nhiều. Ngài Stevenson rất muốn ông làm cho chúng tôi những công việc mà thiếu tá Hoàng hiện nay đang làm cho các ông. Chúng ta cùng với thiếu tá Hoàng thành một ekip hoàn chỉnh trong hệ thống dây chuyền đang hoạt động. Đó là sản tác tuyệt vời của chúng tôi năm 1967 này. Xét ở một góc độ nào đó thì cũng có thể là như vậy. sẽ ở bất cứ góc độ nào cũng nhất định là như vậy, chúng ta ạ. Ông nên nhớ rằng tôi đã chấp nhận cho ông được cộng tác với tôi, với một mình tôi thôi, chứ ông biết rằng tôi được tổng thống giàu tin gậy hơn cả Hoàng Đức Nhã, hơn cả một số vị tướng nữa. Ông đáng tin dẫn vài ba tháng nữa rồi sẽ thấy tôi là người biết trọng tín như như thế nào. Thưa ngài đại tá, tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó Không bao giờ, dù chỉ trong chốc lát Tốt lắm, thế bây giờ ông định làm gì với những tài liệu của thiếu tá hoàng Tôi muốn rằng ông sẽ xếp nó lại thành một bản báo cáo Để gửi lên thượng cấp của ông Thượng cấp của ông sẽ đánh giá cao những tài liệu này Sẽ tiến ngập ông hơn Tất nhiên là điều đó có lợi cho cả chúng tôi Thưa ngài đại tá, tôi nghĩ rằng không nên làm như vậy Tại sao? Biến hào làm bộ ngạc nhiên Vì không kịp nữa rồi, cả một bộ máy chiến tranh đã triển khai trong tháng 11 thì chắc chắn nó phải hoạt động tích cực ngay từ đầu tháng 12 mới có thể giành được ưu thế chủ động bất ngờ. Các ông đã phát hiện được 4 sư đoàn thì chắc chắn còn ít nhất hai sư đoàn nữa mà các ông chưa phát hiện ra. Như vậy là ít nhất có 6 sư đoàn miền Bắc sẽ tham gia chiến dịch này. 410 vạn quân chủ lực tác chiến được cần phải có 40 vạn người làm công tác tiếp vận, phục dịch, bổ sung. Nửa triệu người. Báo cáo của tôi gửi đi ít nhất cũng mất bảy ngày mới tới được cơ quan chỉ đạo chiến dịch, không kịp mất rồi. Dũng hào nhếch mép, nhìn bộ mặt buồn đầu của Tư Bình rồi lại gờ cổ, cười khà khà, hắn vỗ vai anh. Giỏi lắm, ông đóng kịch giỏi lắm, nhưng không đánh lừa tôi được đâu. Hà Nội đã triển khai lực lượng thì Hà Nội vẫn có thể thoái triệt các lực lượng đó. Hiện nay mới chỉ có một số đơn vị nhỏ lọt xuống phía Nam sông bên này, có thể dễ dàng thu nó về và cứ để nó ở đó cũng chẳng sao. Đại bộ phận lực lượng chủ lực Vẫn còn ở bờ bắc kia mà Hà Nội vẫn còn đủ thời gian để chuyển hướng chiến dịch Sau khi nhận được những tài liệu quý giá này Ông không muốn gửi báo cáo đi Vì một lý do khác Ông không nên và cũng không thể giấu tôi được đâu Chúng ta nên nói thật đi Hắn lại vừa cười vừa vỗ vai anh Khuyến khích anh Vâng thưa ngài đại tá Ngài đã đoán đúng Tôi không muốn gửi báo cáo đó vì một lý do khác Một lý do thuộc về cá nhân tôi Tôi đã phạm tội lớn vô cùng nguy hại không sao cứu vãn được. khi tôi ưng thuận cộng tác với các ông, nhất là khi tôi báo cáo lên thượng cấp những tin tức sai lạc về hướng chủ yếu của cuộc phản công chiến lược mồ khô thứ ba của người Mỹ. tôi nghĩ rằng như thế đã đủ để gây thiệt hại rất lớn cho chúng tôi và tạo điều kiện cho người Mỹ giành thắng lợi về quân sự rồi. tôi không muốn phạm tiếp một tội lớn thứ hai nữa. tôi chưa hiểu chúng ta nên nói rõ thêm. nếu sáu sư đoàn chủ lực miền Bắc tấn công vào vùng chiến thuật một. Thì ít nhất người Mỹ cũng phải đưa ra 6 sư đoàn để ứng phó, mặc dù họ không định chọn vùng 1 làm hướng chủ yếu. Cấp trên của tôi sẽ tin rằng tôi báo cáo đúng, vì tôi đã nói trước rằng có thể người Mỹ sử dụng khoảng 5 sư và 3 nữ ở đó trong một khô này. Nếu bây giờ tôi lại khẳng định là các ông nghi binh để nhựa chủ lực của chúng tôi và vùng chiến thuật 1 sẽ dùng hỏa lực phi pháo để sát thương, thì tượng cấp của tôi phải thoái chuyển lực lượng để chuyển hướng chiến dịch. Tóm lại là phải làm lại toàn bộ công tác tổ chức chuẩn bị cho một chiến dịch khác. Lúc đó người Mỹ sẽ nhanh chóng tập trung lực lượng để thực hiện ý đồ của mình ở vùng một chiến thuật. Và miền Bắc sẽ không kịp trở tay. Người Mỹ có ưu thế về sức cơ động. Họ có thể chuyển hướng rất nhanh. Quân chủ lực miền Bắc mới chỉ được cơ dây hóa một phần nhỏ nên không thể kịp giành lại chủ động. Và coi như đã bị người Mỹ xỏ mũi rất đi hai lần trong mùa khô này. Tội lưới của tôi sẽ nhân đôi lên. Ngài đại tá đã nói rằng nếu tôi được cấp trên của tôi tin cậy thì cả tôi và ngài cũng có lợi Vì vậy tôi đề nghị không gửi những tài liệu này đi nữa Ờ, nói như vậy còn nghe được Nếu ngài trung tá thấy không nên gửi nó đi thì thôi vậy à, ông còn cần gì thêm về mặt tiện như cuộc sống nữa không? Không à, ông quen sống giản dị nên chỉ với một chút tiện nghi thế này, ông đã thỏa mãn rồi Một thằng thú ý còn sống sang trọng hơn nhiều đấy Ông lại sắp nói rằng ông là tù binh chứ gì? đáng chờ đáng chờ vài ba tháng nữa thôi nhé chào chúng ta kính chào ngài đại tá. trong những ngày đầu tháng 12 năm 1967 tất cả các đài phát thanh Anh pháp Mỹ Sài Gòn và các loại báo chí phát tranh ở Sài Gòn đã tập trung sức lực vào việc tuyên truyền sức mạnh của lực lượng quân sự Mỹ ở Nam Việt Nam nói chung và quả sứ đoàn dù 101 Lữ đoàn bộ binh 198 Lữ đoàn bộ binh 11 đang từ mỹ tiến sang. Đồng thời nhắc lại lập trường 14 điểm của Chính phủ Mỹ năm 1965 và lập trường 5 điểm cũng của Chính phủ Mỹ năm 1966, nhấn mạnh thiện chí sẵn sàng thương lượng của Tổng thống Johnson, bất cứ đâu và chỉ cần một bàn một ghế để giải quyết vấn đề Việt Nam. Đài Sài Gòn còn nói rõ điều kiện của cuộc thương lượng đó. Đòi Bắc Việt phải ngừng các cuộc, phản công, giảm khủng bố và xâm nhập, giúp quân khỏi Nam Việt Nam và Ai Lao để Chính phủ Nam Việt Nam vẫn độc lập và trung lập. Mỹ sẽ ngừng ném bom Bắc Việt Nam, rút lực lượng chiến đấu ra khỏi Nam Việt Nam và công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một lực lượng chính trị.